chương à o Béo. Béo mừng Hôm bạn đến kênh Chuyện nay các Gác của tục các c tiếp với với Sấu Sấu sẽ tiếp theo của b ộ t n t á c cuồng giả thượng r cuồng. Các bạn đừng quên like, share video để cập nhật chuyện m ớ i m ỗ i link video ngày. nét bên Đầu Sấu theo tả cho mục Béo ở mô d ư ớ i Sấu Béo c ả một ơn bạn nghe và chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 111, quý thiếp công phủ bộ d â u thời thượng dưới mũi của tuy vương bị rượu hắt lên dính thành một súm trông hết sức buồn cười tuy vương há là người để mặc cho người ta hát rượu thấy miên đường cố tình làm thế vẻ mặt giận dữ giọng điệu nói chuyện cũng toàn lửa giận tuy vương ỉ người mình đang che khuất mắt mọi người đột nhiên muốn vươn tay đẩy ngã miên đường đang mang thai không phải nàng h á t cho mặt mình toàn là nước ư vừa hay mượn cớ nàng làm đổ rượu trượt rượu dưới chân ngã có điều gã vừa mới giơ tay ra cổ tay lập tức phát đau có người nắm chặt lấy cổ tay của gã tuy vương quay đầu lại nhìn thì thấy hoài dương vương mặt không cảm xúc đứng ở phía sau gã bàn tay đ ầ y lực kia g i ố n g cái kìm vậy sao tuy vương không đi uống rượu với khánh quốc công mà lại xem vào giữa cuộc trò chuyện của các phụ nhân vậy hoài dương vương mỉa mai ác ý trên mà tuy vương tan đi gã cười nói chỉ nói vài câu với vương phi của ngươi thôi mà vương ra ngươi không nhỏ n gọn như vậy chứ hoài dương vương mỉm cười nhưng vẫn không buông tay ra mà đột nhiên còn dùng sức tuy vương kêu lên một tiếng mặt nghẹn đến tím xanh thấy tuy vương đau đến sắp q u ờ xuống hoài dương vương mới nói không ngại hay là ta cũng tán gẫu với các ngươi một lát tuy vương đau đến gân xanh nổi lên t h ấ p giọng nói quy tôn tử chỉ có chức lực này à có gan thì tăng thêm lực đi tuy vương cố tình kích tướng hoài dương vương chỉ cần thằng nhãi này dám bóp nát xương tay gã gã lại làm lớn chuyện này ở phủ khánh quốc công đổi đồ quê mùa này ra khỏi kinh thành miên đường nhìn thấu tâm tư khích tướng của tuy vương có đôi khi nam nhân đánh nhau chẳng khác gì trẻ lên ba nàng vội cười nói với tuy vương và hoài dương vương hôm nay là ngày vui tân gia của phủ khánh quốc công hai vị vương gia chớ có giọng khách át giọng chủ nếu muốn luận bàn cứ chọn ngày nào đó ra võ trưởng mà luận bàn đến lúc đó đầu heo bị đánh thành đầu chó cũng là do tự nguyện mà nhỉ tất nhiên hoài dương vương biết miên đường đang nhắc nhở mình bảo hắn đừng trúng kế của tuy vương vì thế hắn chậm rãi buông tay mỉm cười hỏi tuy vương ngày nào đó chúng ta đến võ trưởng làm một trận nếu đơn thuần là luận võ tuy vương làm sao là đối thủ của hoài dương vương đã quen chém giết trên chiến trường tuy vương không đáp hùng giữ liếc hoài dương vương đang mỉm cười đẹp đến như trích tiền rồi khi quay đầu lại nhìn liễu miên đường thấy nàng mở tay ra gã mới m phát hiện nàng nắm đầu nhọn của trâm cài trong tay sau đó nàng thong thả cài lại trên búi tóc thì ra vừa rồi nhân lúc không ai chú ý miên đường giấu trâm cài tóc giữa khe hở ngón tay nếu ban nãy thôi hành chu không tới kịp thì trâm cài đã đâm vào móng vuốt heo của tuy vương miên đường đã nghĩ kỹ rồi đến lúc đó nàng sẽ khóc lóc kêu gào tuy vương làm hại con nàng đánh đòn phủ đầu để xem ai ăn vạ ai tuy vương biết nếu vừa rồi mình đầy thật cũng chả được miếng ngon nào gã cười lạnh một tiếng nói chả trách hoài dương vương chịu cưới nữ tướng cướp như ngươi ngươi dám điều ngoà hát rượu lên mặt người ta dự yến tiểu thế này quả nhiên có thể tung hoành ở kinh thành tuy vương nghĩ hẳn thôi hành chu đã biết thân phận của liễu miên đường dẫu sao thì hắn che giấu chuyện lục văn ở tiểu viện phố bắc lâu như vậy tất nhiên là biết rõ mặc dù liễu miên đường là lục văn thế như người năm đó nàng phụ tá chính là đương kim bệ hạ lúc này nói ra cũng không có bao nhiêu tính uy hiếp giận quá mất khôn gã không nghĩ nhiều đã nói ra nhưng liễu miên đường vừa nghe vậy trái tim hõng một nhịp tên này thế mà biết thân phận của nàng nghĩ lại thì chắc là nghĩa nữ tôn vân nương nói cho gã biết sau khi nói xong tuy vương vừa dùng khăn gấm lau mặt vừa tức giận rời đi hoài dương vương nghe tuy vương nói thế chậm rãi quay đầu lại nhìn miên đường lòng miên đường h o à n g đến không biết làm sao mắt hồng hồng nói gã mắng ta thôi hành chu nắm tay nàng nói gã mắng nàng là nữ phỉ nàng cũng đã hắt nước gã không tính là thiệt đừng khóc không thôi trôi phấn xấu lắm m i ê n đường cảm thấy tạm thời nói dối cho qua vậy trong lòng dần thả lòng suy cho cùng nàng vẫn trột d ạ hỏi thử nếu như lời gã nói là sự thật ta thật sự là nữ tướng cướp chàng sẽ làm gì thôi hành chu cảm thấy buồn cười bây giờ nhìn nàng làm gì có chỗ giống nữ tướng cướp không phải ta đã cưới nàng rồi à chỉ cần không phải là cái tên lục văn tội ác tài trời sau này ta bao một ngọn núi cho nàng ra oai thôi hành chu thật sự chỉ nói đùa đáng tiếc liễu miên đường nghe hắn nói mà đầu vang sấm ầm ầm thời gian còn lại của yến hội có chút chán nhìn thấy bánh kim ti vàng cũng không vực dậy được tinh thần của nàng miên đường ngần người ra vớt bụng mình tưởng tượng ra cảnh sau này nàng cùng con lén rời khỏi phương phủ đi lưu lạc tứ phương nghĩ vậy vành bắt miên đường lại đỏ lên sau khi t ù y vương đi thôi hành chu vẫn luôn ở cạnh miên đường một tấc không rời thấy nàng như vậy hắn vươn tay sờ trá nàng cảm thấy không nóng vội hỏi sao vậy m i ê n đường hít hít cái mũi ủ rũ nói không có gì ăn no quá nên hơi buồn ngủ lúc này thư phủ đang ngồi cạnh đệm muội liễu m i ê n đường nghe nàng nói thế vội vàng nói mệt mà còn cố ở đây ta sai người dọn phòng cho muội muội dẫn theo nha hoàn bà tử đi nằm nghỉ tạm trước đ ể khỏe hơn rồi hãy hồi phủ vì thế thư phủ lệnh bà tử quản sự dẫn đường đưa hoài dương vương phi đến chỗ yên tĩnh ở hậu chảy nghỉ ngơi bởi vì yến hội đã bắt đầu nhiều việc cần sắp xếp đã lo liệu xong lý ma ma cũng cáo lui với thôi phù chạy tới hầu hạ vương phi nhà mình miên đường không quá buồn ngủ nằm một lúc lại uống thêm chút chả ngọt tâm tình buồn bã vừa rồi đỡ hơn chút vốn nàng không phải là người để tâm mấy chuyện vụn vặt nếu trước mắt không giải quyết được dứt khoát không nghĩ đến nữa ở trong vương phủ hết ăn lại ngủ với vương gia trích tiên nhà mình ngủ được ngày nào hay ngày đó dù sao thì lúc trước thôi hành chu cũng đã lừa nàng một v ố to đạo quân tử là có qua có lại Có điều tâm tình lý ma ma lại là vui, hai coi i không Khánh Phủ như Công ngày nay bà ở phủ khánh quốc công cũng được Quốc bà b ở ế thấp rõ được cuộc sống của tiểu sống t ư đường nhà mình ở nhà chồng thế nào, không khỏi nặng lòng Miên hoàn hồn thế khỏi thở dài cho thôi phù. h dài ở t lại, y Lý l Ma Ma không khỏe, ậ tức hỏi thấp hỏi về làm Lý Ma Ma sao. giọng nói đại tiểu thư ở phủ khánh quốc công quá mệt mỏi l i ễ u miên đường nhớ lại khánh quốc công phu nhân vừa rồi nàng gặp vị phu nhân kia là đích nữ cái thị của phủ đoan quốc công thế ra ở kinh thành năm đó cũng coi như là được c ả đi môn đăng hộ đối có điều hôn sự của nhi tử quách dịch là do khánh quốc công và lão hoài dương vương uống rượu lén quyết định với nhau còn cái phu nhân của khánh quốc công thì không biết sau khi biết cái phu nhân không hề vui mừng cho mối hôn sự này phủ đoàn quốc công bà và phủ khánh quốc công đều đi theo con đường huân tức quan văn còn phủ hoài dương vương chỉ là phiên vương khác họ tuy triều đình cần n h ắ t giao cho nhiệm vụ quan trọng nhưng căn cơ không thể sánh được với thế gia bọn họ phủ hoài dương vương xưng vương chẳng được bao lâu thôi p h ủ cũng không được dạy dỗ theo cách dạy của nhà vương từ nhỏ Trước thanh thấy tức cái cao, giờ phu nhân quen thanh cao, thấy tức vụ này cả xa vụ khi ó tránh bắt t Đáng bẻ. ế c thôi phù không không khá không phải hoạt như miên đường, tính tình nàng ta khá bướng, hơn nữa không hợp người tiến nói nói miên đường, nàng bướng, nữa giàu biết biết lùi, trước bạ mắt bậy ta về ớ i Khi thôi phu phù quân. v nhà mẹ đẻ tham gia lễ thành hôn của đệ đệ cái phu nhân làm chủ nạp quý thiếp cho nhi tử quách dịch là thứ nữ của phủ đoan quốc công các bà cũng là biểu muội của quách dịch sau khi thôi phù về nhà phát hiện cái phu nhân nạp cho phu quân mình quý thiếp môn đăng hộ đối như thế nàng ta buồn khóc một trận có điều còn phải thu xếp cho buổi tiệc tân gia này không có thời gian buồn bực m i ê n đường nghe vậy n h í u mày hỏi lý ma ma dù nhà vắng chủ nhưng mẹ chồng làm như vậy khiến cho người ta chửi rùa mà tại sao cái phu nhân hành sự ngang ngược hoang đường như thế mà khánh quốc công không nói bà lý ma ma thở dài nói cũng không biết làm sao nữa sau khi đại tiểu thư g ạ qua đó giống với lão thái phi bọn nô tỳ mãi vẫn chưa có con nối dõi mất nhiều năm mới sinh được cầm nhi cho nên bà ấy lấy cớ nhét người vào phòng của quách cô ra hơn nữa lần này đại tiểu thư đi quá lâu cái phu nhân lấy cớ cô ra không có người ở cạnh chăm sóc nên nạp quý thiếp vào nói rất hợp tình hợp lý có điều là mẹ chồng hẳn phải nói một tiếng với con dâu mới đúng gạt con dâu nạp quý thiếp vào nhà như thế nếu gặp nhà mẹ đẻ lưu manh ngang tàng chắc chắn ầm ĩ một trận lớn hơn nữa trước giờ khánh quốc công trầm mê tranh chữ sơn thủy làm gì quản chuyện nhà miên đường cảm thấy quá vô lý nhướng b à i hỏi tiếp thế quách dịch để mặc cho mẫu thân an bài thích nạp a i thì nạp lý ma ma phì cười mẫu thân đã lên tiếng không muốn nạp cũng phải nạp n g à i nghĩ tất cả năm từ trong thiên hạ đều giống như vị vương gia trong phủ chúng ta tự mình quyết định lấy ư huống chi vị thiếp mới qua cửa ngọc nhiêu năm nay vừa mới mười bảy n h à n sắc vừa lúc nở rộ mấy ngày nay cô ra toàn nghỉ ở phòng nàng ta bên đường nghe mà lòng buồn bực nghĩ lại thì vừa rồi tuy tỉ tỉ thu p h ù trang điểm đậm nhưng vẫn không che giấu được khóe mắt xương đỏ tiều tụy thoáng chốc lòng đã hiểu rõ hiện giờ nàng và tỷ tỷ là thai phụ suy bụng ta ra bụng người nếu lúc này thui hành chu nạp một tiểu biểu muội yểu điệu vào trong lúc mình mang thai nàng không phát t r ư ờ n g đao dài tám thước đến băng bọn họ là nhẹ rồi dù ai có nói gì đi nữa nàng cũng không thể giống như cô tỷ thôi phù giữ bộ mặt hiền thê đã thế còn thu xếp yến tiệc tân xa cho một nhà lòng d ạ chó má bọn họ lý ma ma chỉ nói sự thật không ngờ khiến cho tiểu vương phi nhà mình g i ậ n đến lông mày dựng ngược g i ậ n đỏ mặt Bà vội v ộ i nhẹ lương nàng nói tổ t ô n g của ta xin ngài bớt giận sao g i ậ n đến thế này nhà cao cửa rộng nào thiếu mấy chuyện như vậy chuyện này quách ra không đúng nhưng đại tiểu thư cũng không muốn để người ngoài biết chuyện xấu trong nhà sau khi âm thầm cãi nhau với cô già mấy trận cũng không giải quyết được gì lại nói v ư ơ n g g i a chúng ta sẽ không giống vậy đâu xin ngài mau bớt giận có lẽ là do có thai cảm xúc của miên đường lên xuống không ổn định hơn nữa nàng nghĩ rằng nếu mình đã gả vào thôi ra vậy thì cô tỷ cũng là tỷ tỷ của mình thôi p h ủ bị nhà chồng khi dễ s ấ p dược vô lý như vậy xem chân châu thôi ra đều là người chết h ả hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm mười hai người không như kịch sau khi nằm một lúc đợi hạ hỏa bớt nàng quay lại tiền thính lần này nàng cẩn thận đánh giá tỷ phu của thôi hành chu quách dịch tuy vị công tử thế gia này không tuấn tú đến mức tiền hạc trong bầy gà như thôi hành chu nhưng dù sao cũng là người sống trong phú quý có phong thái phong lưu l ư ỡ i lạc lúc này gã đang cười kính rượu với một bàn khách nghe nói là thân thích bên nhà mẹ gã có một nữ tử đương tuổi xuân thuận thế kéo gã ngồi xuống bên cạnh nàng ta miên đường có đôi mắt sắc bén nàng nhìn thấy cô tỷ thôi phù cũng đang lướt nhìn bọn họ khi phu quân ôm ờ ngồi xuống ở bên cạnh nàng kia thoáng chốc sắc mặt thôi phù trở nên khó coi lý ma ma nhìn nữ tử xinh đẹp đang tươi cười kia nhỏ giọng nói với miên đường đó chính là vị quý thiếp mới qua cửa tên là ngọc nhiêu miên đường liếc mắt nhìn một cái cũng không tính là quá xinh đẹp ngũ quan còn kém sắc hơn thôi phù chút nhưng thắng ở chỗ trẻ tuổi mới mười bảy tuổi mặt không có phấn son đánh đến trắng toát có cảm giác mới mẻ hồn nhiên khiến người ta yêu mến miên đường nhìn thôi phù vốn định ăn ủi khuyên dài vài câu nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào cô tì là người trọng mặt mũi giờ không phải lúc nói chuyện có điều trước khi đi nàng hẹn với thôi phù bảo mấy ngày tới có rảnh thì đến hoài dương vương phủ ngồi chơi giờ t ỷ t ỷ và bọn muội đều ở kinh thành không còn cách xa thiên sơn vạn thủy giống trước đây qua lại cũng tiện muội mới mang thai mẫu thân lại không ở cạnh trong lòng cũng không biết gì nhiều có t ỷ t ỷ ở đây có thể học hỏi chút tránh cho không biết gì cả miên đường nói rất khéo léo chỉ nói là mình không rời xa t h u i phù được quả nhiên t h u i phù nghe xong đồng ý ngay muội không nói ta cũng đến mấy món quần áo đồ linh tinh của trẻ con ta đã bảo bà từ bên người chuẩn bị hai phần còn có một ít quần áo cẩm nhi dùng giờ cho muội hết muội đường chê đây là để lấy may miên đường mỉm cười tất nhiên là cảm tạ tỉ tỉ quan tâm mặc dù thôi p h ủ không để ý đến xuất thân của nàng nhưng cũng là người miệng giao găm tâm đậu hũ nếu không thì khi ở t r â n châu thôi p h ủ sẽ không ôm đồn việc hôn sự của ngũ ra ngoại trừ không yên tâm miên đường quản lý chuyện nhà thì cũng là sợ miên đường mệt miên đường không biết khi đó thôi p h ủ cũng có thai bây giờ thấy nàng ấy có nhiều phản ứng mang thai như vậy trong lòng cũng rất áy náy nghĩ đến mấy chuyện hơi xấu ở quách gia miên đường muốn tỉ tỉ đến vương phủ ở mấy ngày sau khi hồi phủ miên đường kể cho thôi hành chu nghe việc này không ngờ thôi hành chu chỉ trầm mặt xuống không có dáng vẻ khiếp sợ hắn chậm rãi nói chuyện này ta đã biết từ lâu lúc trước tỉ tỉ về ta cũng đã nói với tỉ ấy miên đường không nghĩ là hắn đã biết rồi hỏi vậy chàng nghĩ như thế nào thôi hành chu vừa cầy dày vừa nói quách gia muốn nạp thiếp tất nhiên thôi gia chúng ta không quản được nhưng q u ê nữ thôi gia có muốn tiếp tục ở nhà gã nữa hay không nhà gã không quản được ý lúc đó của ta là bảo tỷ tỷ viết thư hòa ly mỗi người một ngả với quách gia tránh cho bà già ôn dịch kia luôn ữ nhân và o phủ như chuột chuyển nhà miên đường không ngờ thôi hành c h u hắn nhắc đến chuyện hòa ly nhẹ nhàng như thế quá sáng suốt rộng lượng về hôn sự của tỷ tỷ giải quyết vấn đề một cách dứt khoát thế là liễu miên đường không khỏi có cảm giác kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn với cặp mắt khác với thôi lang quân nhất thời ánh mắt nàng nhìn hắn có chút khác xưa thôi hành chu nói xong phát hiện mình làm tấm gương không tốt mất rồi mất bỏ mới lo làm t r ư ờ n g trường trừng mắt với nàng nói dù t ỷ t ỷ của ta có thai cũng không lo hòa ly về nhà không tái giá được lúc trước t ỷ ấy gả đi ta không làm chủ được gả cho cái nhà khó chịu như vậy nếu sau này t ỷ ấy tìm người khác ta sẽ thay t ỷ ấy chấn ải tìm một người thật tốt có điều một vài nữ từ gia đình bình thường phải chú ý chút đừng có ôm mộng gà cao đến lúc đó đừng nói hòa ly cửa phủ cũng không ra được miên đường cảm thấy giọng điệu hắn nói chuyện rất đáng giận lập tức chở mình b ò dậy chừng đôi mắt t o nói với hắn chả nói ai nói rõ tên họ ra ta xem coi đến lúc đó chẳng có ra khỏi phủ được không thôi hành chu cảm thấy dáng vẻ nổi giận của nàng rất thiếu đòn lập tức đi qua hai tay nhéo hai má nàng nói không phải đang nói về chuyện nhà của t ỷ t ỷ ta à sao nàng lại ôm lên người mình vậy có phải nàng thật sự ôm tâm tư gây dối gì không mau nói rõ ra trong lòng liễu biên đường có hơi nhiều chuyện bí mật không thể nói ra nói xong cảm thấy có chút chột dạ đôi mắt chừng to nhau lại thuận thế dựa vào trong lòng ngực thôi hành chu khẽ l ầ m b ầ m không phải chàng mỉa mai người ta trước à đúng rồi nếu chàng nói vậy thế ý của t ỷ t ỷ như thế nào hiển nhiên thôi hành chu không hài lòng với câu trả lời của t ỷ t ỷ thản nhiên nói t ỷ ấy không nỡ bỏ nói là mình không khai chi tán diệp cho quách gia chỉ có mỗi một đứa con trai chẳng trách mẹ chồng nạp thiếp cho phu quân còn nói chỉ cần quách dịch bảo đảm tuyệt đối không dùng thiếp diệt thê là được miên đường nghe mà thấy sai sai nhưng đây là chuyện nhà của t ỷ nếu t ỉ tỷ nhị được thì đệ đệ ruột cũng không tiện nhúng tay nghĩ lại thì tuy thôi phù với bà bà không thuận nhưng vẫn còn tình nghĩa với phu quân tất nhiên sẽ không để đệ đệ một đao chặt đất tai dối cứ để vậy bên đường cảm thấy này không giống cách làm việc của thôi hành chu thôi hành chu nhìn nàng cười lạnh nói từ xưa đến giờ nào có chuyện đẹp cả đôi đường nếu nội viện của tỷ phu ngập tràn ý xuân thế thì phía quan trường bị người ta ghẻ lạnh rồi phàm nhà gã có người sáng suốt tự mình cân nhắc sẽ biết nên làm như thế nào lời này là có ý gì miên đường hỏi lại nhưng thôi cử không muốn nói nữa chỉ dặn nàng nếu tỉ tỉ về vương phủ ở cứ để tỉ ấy ở lâu mấy ngày là được mấy ngày sau quả thật thôi phù dẫn cầm nhi tới lần này thôi phù trở về đúng là định ở lâu một thời gian lần trước nàng ta mang thai cầm nhi có chút khó khăn hơn nữa mẹ chồng thích lập quy củ khổ không chịu nổi lần này nàng ta lại có thai hơn nữa có chút không an ổn càng không muốn ở lại quách gia nhìn phu quân tình trạng ý thiếp với tân thiếp cho nên khi miên đường mời lời hy vọng nàng ta đến ở với mình thôi phù lập tức đồng ý thời gian trước thôi phù cãi nhau với quách dịch suốt mỗi khi đóng cửa lại đáy lòng cuồn cuộn, cuộn dâng chào biết bao uất ức không thể nói với người khác chỉ lành chút giận lên người quách dịch nếu gặp được nam t ử hiểu cho nỗi khổ của vợ sẽ cẩn thận khuyên đ ủ nhưng quách dịch giờ đã có người mới đương nhiên trong lòng sẽ so sánh hai bên một bên là phong hoa tuyết nguyệt giạt rào tuổi xuân không biết mùi dầu muối tương giấm một bên là thời gian dài vướng khúc mắc oán buồn ủy khuất tất nhiên gã không muốn đến phòng thôi phù nên thông báo t h ô i phù có thai cần phải t ĩ n h dưỡng mượn cớ để không phải ở cùng phòng với thôi phù không nói cũng biết là gã ở trong viện của ngọc nhiêu suốt mặc dù trước kia mẹ chồng có không ít phép t ắ c c h u n g sống giữa p h ù thê với nhau tiểu thuyết đó làm sao dám ngang nhiên trắng trợn ngủ như chủ nhà lần đầu tiên t h ô i phủ cảm thấy p h ù quân thế mà không thể sống một mình còn ngọc nhiêu kia ỉ có cái thị chống lưng tất nhiên chả sợ gì không nghề để chính thất như thôi phù vào mắt thôi phù cực kỳ buồn lòng mong sao không quay về nữa khi nàng ta đề nghị đến phủ hoài dương vương chăm sóc đệ muội quách dịch đồng ý ngay bảo nàng ta ở nhà đệ đệ lâu chút thực tế thì trong lòng thầm mừng không phải ngày ngày bị thôi phủ túm và o phòng cãi nhau thôi phủ thấy gã c h ả buồn hỏi nàng ta bao giờ về hiển nhiên lòng giận dữ vừa rời khỏi quách gia nàng đã che miệng khóc trên xe ngựa bây giờ cầm nhi còn chưa được ba tuổi vậy mà đã hiểu chuyện thấy mẫu thân khóc bất lực vỗ về đồ gối thôi p h ủ lúc thôi phủ xuống xe ngựa đã lau sạch nước mắt không muốn liễu miên đường nhìn thấy đáng tiếc lớp phấn son vội vã đánh lên không đều có chút giống bịt tai trộm chuông miên đường vờ như không nhìn thấy nhiệt tình tiếp đón đưa cầm nhi đi ăn điểm tâm trước cầm nhi rất thích người cữu mẫu xinh đẹp như hoa ngày hạ này ngoan ngoãn rút vào trong lòng ngực nàng ăn bánh mứt táo còn nhân lúc mẫu thân không để ý thì thầm bên tai miên đường lén nói với nàng vừa rồi mẫu thân mới khóc trên xe ngựa miên đường vuốt c h u ô n mặt mũm mĩm nhỏ xíu của cầm nhi mỉm cười nói là do nương con nhớ cựu cựu con quá đó giờ thì tốt rồi con cũng phải ngoan đừng làm nương con buồn bây giờ thôi phủ với miên đường đã có nhiều đề tài nói chuyện hơn nàng ta rất thích qua lại với thân thích mới qua cửa này rời khỏi chân châu đệ muội miên đường này trông thân thiện hơn các phu nhân khác trong phủ thôi phủ cũng biết tính tình của miên đường tính tình thoải mái ở cạnh nàng không hề thấy mệt mỏi cách nói chuyện cũng nhã nhặn vui vẻ càng giống người một nhà hơn vừa rồi vào người sáng suốt đều nhìn ra thôi phủ mới khóc thế nhưng miên đường chẳng hỏi gì vậy nhưng ngày hôm sau lập tức cho dựng sân khấu trong vương phủ mời người hát sướng đến thôi phủ không có tinh thần chọn kịch để cho miên đường làm chủ vì thế buổi diễn kịch toàn là kịch kiểu đao chém trần thế mỹ vương khôi p h ụ quế anh mặc dù thoạt nhìn kết cục của vở kịch khiến người ta hả giận nhưng thôi phủ xem nhiều cũng nhìn ra được ẩn ý lập tức t r ở n g mắt với liễu miên đường muội đây là đang làm xấu mặt ta hay là chỉ đường cho ta ta không thể c h à m trần thế mỹ trong phủ giống như bao thanh thiên càng không có can đảm tự mình kết thúc như quế anh sau khi chết biến thành quỳ đòi mạng xem mấy thứ này có ích lợi gì miên đường thì xem say mê trong lúc quế anh v ẫ n hận độc thoại nàng không kiềm được lau nước mắt nghe thôi phủ nói nàng như thế phảnh mắt ửng hồng lên nghẹn ngào nói t ỷ t ỷ nào phải tần hương liên nghèo hèn cũng không phải ca kỹ tiêu quế anh đường đường là đích nữ phủ hoài dương vương làm sao không thể sống sao phải cáo quan tìm đường chết nếu t ỷ t ỷ học theo há chẳng phải là làm người ta cười chết à nhiều ngày nay thư phủ luôn cảm thấy hối tiếc tự ái nghĩ mãi không thông thế nhưng nhện giờ xem nam nhân phụ lòng c à ngày n g trái lại bi phẫn trong lòng đã tiêu tán một ít lại nghe miên đường trêu trong lòng cũng thoải mái hơn nào có thể như vậy không phải nàng ta đã rời khỏi quách gia rồi ư cần gì giống với những hoa đán trên sân khấu đó nữ t ử n g h è o hèn thân không có một miếng ngói che chở suốt ngày trốn đi khóc rớt mướt hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm mười ba đối đầu trực diện nghĩ thế tuy phiền não nhưng không đến mức tâm thần không yên đòi sống đòi chết chỉ là có chút mất mặt thôi phủ thở dài nói chuyện nhà ta làm muội chê cười rồi miên đường xem diễn cảm động đến bật khóc đang cầm chung trả rác thêm trà nghe thôi phủ tự diễu không để ý nói chuyện của người trong nhà sao cười được hành chu cũng tự trách mình năm đó không cố hết sức ngăn cản tỉ gà cho phủ khánh quốc công xa xôi khánh quốc công phu nhân làm việc không phúc hậu quách dịch thấy sắc quên nghĩa phủ hoài dương vương chúng ta không để yên cho họ đâu nàng khóc đến vành mắt hồng hồng như con thỏ nhưng giọng điệu nói chuyện lại giống như con sói nhỏ bị chọc giận thôi phủ đầu tiên là bị nàng chọc cho bật cười sau lại thở dài nói giờ hành chu mới đến kinh thành đệ ấy cũng đang khó khăn ta nghe nói đệ ấy ở binh từ cả ngày ăn không ngồi rồi bị người ta cho ngồi không nhàn rỗi như vậy cũng được một thời gian rồi có lẽ là muốn khiến đệ ấy thành đồ vô dụng hiện giờ ở kinh thành thế lực các thế gian dối như tơ vò hành chu còn chưa lo cho thân mình xong sao ta có thể vì chuyện nhà của mình mà gây rắc rối thêm cho đệ ấy muội hiểu chuyện chút dù có gì đi nữa cũng đừng vì ta mà để hành chu làm chuyện quá đáng người ta người ta đã không vừa ý rồi thì muội có kêu mẹ chồng ta sửa cái này thì bà ấy cũng có trò khác ta một ngày làm hòa thượng đánh chung đủ một ngày sống ngày nào h a i ngày đó như hành chu nói cùng lắm thì ta hòa ly với gã không thì hắn cũng rời bỏ trái tim ta không nói dối muội tại sao ta chỉ có mỗi c ầ m nhi còn không phải vì gã suốt ngày ở chung với đám thị thiếp ư nếu không phải ta trông chừng thì có lẽ đám con vợ lẽ đều tụ lại hết ở phủ quốc công rồi hiện tại gã lại nạp quý thiếp biểu muội yểu điệu như thế không đến lượt ta quản ta đúng là mệnh khổ phụ vương ta thế mà gả ta cho người đa tình như vậy dù có hòa ly cũng chả có gì để tiếc chỉ là cầm nhi miên đường biết thôi phủ sợ mình làm liên lụy đệ đệ ôn hòa nói đối với thai phụ ba tháng đầu là quan trọng nhất mọi việc đã có đệ đệ tỳ lo không để t ỷ bị chịu thiệt t ỷ ở nhà mẹ đẻ dưỡng thai chăm sóc cho mình và cầm nhi thật tốt về phần hành chu thì trong lòng hắn hiểu rõ mà t ỷ đừng lo lắng thôi ra chúng ta không phải người ngang ngược có điều người kính ta một thước thì ta trả lại cho n g ư ờ i một trượng t ỷ t ỷ đừng để tâm quá q u ê nữ nhà dân bình thường g à đi là vì cơm áo q u ê nữ nhà giàu g à đi vì môn đ ă n g hộ đối dệt hoa trên gấm giờ nhà của chúng ta cũng không cần phủ khánh quốc công nhà bọn họ làm thôi ra ấm ư ớ c như thế không trả cho họ chút thì đúng là q u ê nữ g à đi rồi không ai lo thôi phủ nghe mà lòng hoảng hốt Vội cuộc hỏi, hành chu suốt mấy u ố n Miên đường làm gì? t h Thôi Phủ h k ẩ ngày t r ư ơ n lập l tức cười、nói. Cũng không có gì, chỉ nói. không gì, chỗ chống trong hộ bộ bị người của vương gia tiến cử chiếm Quốc công hộ Thôi Phủ nghe như Phủ Khánh trong người vương tiến song lòng sáng như gương, gia mất. do bộ bị lý u ể n đầu ế tiếp n Kinh Thành là vì quách dịch được thăng có điều sau khi vào Kinh, chuyển qua nhiều nhà môn, cộng thêm cái gia tiếp tay, chuyển sang hộ bộ, đang chống lang. ngày khi điều cái gia quách dịch thêm hộ chờ chỗ chống hữu thị trức. tay, là vào vì qua sau được Có đ Mấy bộ, t h ô i phủ còn nghe quách dịch phấn khởi nhắc tới nói là vị trí này gã đã, đã nắm chắc sao miên đường lại nói bị người khác chiếm mất rồi miên đường nắm một nắm hạt xưa chia cho cầm nhi ở bên cạnh một ít nói tiếp hôm qua ta cũng mới nghe nói thôi thôi hành chu dâng tấu cho vạn tuế thìn h điều huyện thừa tây châu lý quang tài vào kinh bổ sung vào chỗ t h i ế u ở hộ bộ có lẽ một thời gian nữa y sẽ vào kinh nghe thế thôi phù sửng sốt y ấy à luận về tài năng học vấn quách dịch không có cờ so bị y chiếm chỗ cũng không oan miên đường tò mò hỏi tì biết lý đại nhân thôi phủ rũ mắt không chút để ý nói lúc ta chưa xuất giá y là khách quen của vương phủ bởi vì y và hành chu cùng tuổi ta từng theo chân mấy người bọn họ uống rượu làm thơ tán gỗ đôi câu có điều quách dịch nói gã đã nắm chắc chức quan trong hộ bộ nếu biết bị giành mất m i ê n đường học điệu bộ của thôi hành chu nói chính là muốn để cho đám người quách ra buồn nôn đó biết mùi nếu không e là đời này bọn họ không biết cảm giác bị người ta cho ăn phân là gì thật ra ngày thứ hai thôi phủ rời phủ quách dịch đã bị nhồi trong một mồng to trước khi ủy dụ tới quách dịch đã mời đồng liêu uống rượu ăn mừng suy cho cùng thì chuyện này đã được định rồi chỉ chờ ủy dụ thôi giữa tiếng chúc mừng sôi nổi của nhóm đồng liêu quách dịch hết sức mong chờ chờ đợi đọc tên của gã nhưng ai biết cuối cùng hữu thị l a n g lại là lý quang tài ở đâu nhảy ra tình huống khi đó xấu hổ khỏi phải nói quách dịch nhục mặt hận không thể độn thổ cũng chả dám mắt đối m ắ t với các đồng liêu khác ngày hôm đó tàn tiệc sớm mau chóng quay về phủ khánh quốc công phu nhân cái thị đích thân ra đón sốt ruột hỏi ni h tử ủy dụ đến trưa quách dịch uất ức không chịu nổi giận dữ đến rơi lệ bật khóc thành tiếng nhưng không nói rõ là làm sao hù cho cái thị hốt hoảng sai người đi tìm khánh quốc công bảo ông ta xem ni h tử của mình làm sao khánh quốc công hỏi mãi không ra chuyện vươn tai tát một cái cuối cùng đánh cho quách dịch há mồm nói chuyện sau khi quách dịch nói chuyện chỗ trống bị người ta giành mất khánh quốc công nghe đến há hốc mồm cái thì sai người truyền lời cho cái ra bảo huynh trưởng làm ở lại bộ xem giúp coi đây là chuyện gì bên huynh trưởng nhanh chóng truyền lời lại nói lệnh bổ nhiệm này không phải lại bộ ra mà do đột nhiên vạn tuế hạ c h ỉ t ạ m thời đổi người về phần lý quang tài là người phương đào cẩn thận điều tra mới phát hiện y là người của hoài dương vương trước khi ủy dụ được truyền xuống hoài dương vương cũng có tiến cung diện thánh tiến cử người vào trước thị lan g ngộ bộ với hoàng đế sau khi tra rõ ngọn ngành ô dù của phủ khánh quốc công đều bị dỡ mất quách dịch nghe mà choáng váng k h á nhưng Quốc quay buồn công không buồn nói nữa h về t p h ò vẽ vỗ Vương về, tranh, còn cái thị thì truyền thôi tra ta rõ ràng sai còn giận đến bàn, người đến Dương người đón nàng phủ Hoài cho phủ phải hỏi cái lời, đi xe m có phải ngựa à n ta vì đố mà dục người nhà mẹ để làm khó phủ khánh Quốc kỵ khó Khánh mà mẹ làm nhà xúi xe người dục công bọn、họ. Nhưng n g phủ họ. đi đón thôi phủ lại chạy xe không về nói là không gặp được đại nãi nãi có điều đúng lúc hoài dương vương hồi phủ trực tiếp truyền lời nói t ỷ t ỷ của ta không khỏe ở phủ khánh quốc công sợ là không dưỡng thai được nên ở lại vương phủ thêm một thời gian tránh lây bệnh cho phủ quốc công nói thật thì trước đây phủ quốc công không có tiếp xúc với phủ hoài dương vương cũng không biết vị kế thừa phụ nghiệp hoài dương vương có tính tình thế nào ở nhà cái thị là người nhất ngôn cửu đình quen thói ngang tàng đột nhiên bị làm cho mất mặt sao mà chịu cho nổi nổi điên nói với nhi tử phụ nhân không có đức hạnh cỡ này nếu không về thì đừng đón về nữa may mà quách dịch coi như còn có đầu óc nóng ruột đến độ dậm chân nói mẫu thân mẫu thân đừng làm mọi chuyện dối thêm rõ ràng này là thôi gia đang nhắm vào quách gia chúng ta hôm nay người tức giận không đón thôi p h ủ nữa nói không chừng ngày mai tiểu cữu kia lại muốn bày thêm c h ứ n g ngại làm khó con thêm thôi nhưng cái thị thì không nghĩ như vậy cảm thấy chuyện lúc trước mình làm chẳng phải chuyện lớn gì chỉ là nạp quý thiếp cho nhi tử thôi mà chẳng lẽ chuyện nhà của phủ khánh quốc công cần đến phủ hoài dương vương bọn họ gật đầu đồng ý thôi p h ủ vẫn luôn giả bệnh không lộ mặt quách dịch đành phải đích thân đến phủ hoài dương vương một chuyến có điều hoài dương vương chẳng buồn gặp gã chỉ có vị vương phi đang mang thai r a tiếp đ ạ i tỷ phu nhìn thấy cái người mảnh mai xinh đẹp trắng trẻo như ngọc khi nói chuyện miệng mồm như được khảm con dao mềm khiến cho quách dịch ngượng đến không biết trốn vào đâu sau cùng cái thị thấy nhi tử không làm được việc gì càng bực mình hơn quyết phải cho phủ hoài dương vương một bài học cuối cùng ở bữa tỉa trà ngắm hoa của tĩnh an hầu phu nhân gặp được vương phi của hoài dương vương quách dịch đi cùng cái thị lập tức sai người mời hoài dương vương phi đến nói chuyện ngay lúc đó nếu không đồng ý đề nghị của phủ khánh quốc công há chẳng phải là để cho người ta bắt lỗi tất nhiên là liễu miên đường m ỉ m cười qua đi hỏi thăm sức khỏe của khánh quốc công phu nhân một câu cái thị trưng khuôn mặt già nua ra không thèm nhìn hoài dương vương phi xuất thân không cao này lấy một cái g i a phủ không có căn cơ chính là thiếu cân lượng chó mèo gì cũng cho vào được lúc trước không nên cho nhi tử liên hôn với phủ hoài dương vương để rước cái mối quan hệ thông gia bực mình này liễu miên đường không đam mê liếm cái mặt già nua này thấy cái thị làm giá nên lười tiếp chuyện đứng dậy muốn đi cuối cùng quách dịch thấy nàng muốn đi chịu không nổi vội nói lời mẫu thân dạy gã nói khi phủ bọn ta nạp thiếp tỉ tỉ ngươi đang ở chân c h â u không tiện thương lượng nhưng mẫu thân đã nói với nàng ấy nói ta không có nhiều con nối dõi chỉ có mỗi một đích tử là cầm nhi lỡ như có chuyện gì chẳng phải quách ra tuyệt hậu ư mẫu thân đã nói với nàng ấy rồi bảo nàng thu xếp nạp thiếp vào nhưng nàng ấy đố kỵ giả vờ mắt đ i ế c tai ngơ mãi mẫu thân hết cách nên mới nạp ngọc n h i ề u tính tình lương thiện ở cái ra vào nhà vương phi n g ư ờ i có thể đến phủ ta hỏi xem ngọc nhiêu có phải là hồ ly tinh tranh sủng không đối với phu nhân như thôi phủ hết sức kính trọng khen ngợi tại sao thôi phủ không thuận theo mà bỏ qua còn về nhà mẹ đẻ đâm bị thóc chọc bị gạo phá hỏng tiền đồ của ta miên đường mở to mắt nghe gã nói trông vô tội như con mèo mơ hồ hỏi tại sao cô ra lại nói những thứ này dù phủ các ngươi nạp thông phòng hay nạp quý thiếp đều là chuyện riêng của phủ các ngươi mà đừng nói là không bàn bạc với t ỷ t ỷ của ta vốn chuyện không hề liên quan phủ hoài dương vương bọn ta ta hỏi n g ư ơ i phủ hoài dương vương bọn ta có từng phái người phá nhà phá cửa mắng chửi nhà các ngươi vì các ngươi đối xử khắt khe với con dâu đặt ra các quy tắc và hình phạt cho con dâu đang mang thai không hay là từng tới cửa chỉ trích quý phủ một năm nạp cho nhi tử ba thông phòng liền dung túng nhi tử hoang dâm đời sống cá nhân hỗn loạn chưa các ngươi c h ẳ n g buồn đánh tiếng với phu nhân lại còn nhân lúc nàng không ở nhà vội nạp một quý thiếp vào đêm đêm người ngủ ở chỗ quý thiếp kia không phải tỉ, tỉ của ta không ngăn được ư thế mà các ngươi nói tỉ, tỉ của ta đố kỵ nói phủ hoài dương vương ta gây khó dễ hay là vương gia cõng ta đến phủ các ngươi đập phá đồ đạc âm lượng miên đường nói chuyện không nhỏ cách một bức tường hoa mấy phu nhân công tử các phủ ở bên cạnh đều nghe rõ mồn một, một quách dịch bị nói đến mặt đỏ tai hồng bởi vì quả thật trước nay phủ hoài dương vương chưa từng phái người quản chuyện nhà của phủ khánh quốc công mà những việc hoài dương vương phi nói lại là việc quách ra bọn họ làm thật hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm mười bốn Ngưu lâu. đồ đã lâu. cái thị không ngờ nữ tử thoạt nhìn yểu điệu mặt luôn tươi cười này khi nói chuyện lại chạn họng người ta như vậy thoáng chốc giận dữ nói quả thật vương phủ các ngươi không có tới gây dối nếu không có khác gì gia đình tiêu cục tồi tàn nhi tử ta được bổ nhiệm vào chỗ trống ở hộ bộ tại sao bị người hoài dương vương tiến cử giành mất nàng ta đố kỵ phá hỏng tiền đồ của phu quân có phủ nào dám chế nàng ta liễu m i ê n đường vờ như không nghe hiểu bà ta châm chọc xuất thân của mình thế nhưng chẳng hề che giấu ánh mắt sáng ngời ư nhìn thẳng vào lão tú bà khánh quốc công phu nhân còn dám mở miệng nói vậy sao phủ các ngươi nhiều chuyện phiền phức như vậy p h ủ hoài dương vương bọn ta trả xem và lấy một câu vương g i a tận trung với vạn tuế ra sao tiến cử người tài còn bị phủ khánh quốc công các người nhục mạ lý quang tài đại nhân tài năng xuất chúng cả triều đều biết chẳng qua năm đó có ý lùi về phía s a u đài mới về vườn ẩn cư hiện giờ y được tân đế cảm hóa muốn vào kinh dốc sức vì nước nhà đáng ra là chuyện tốt phải ca ngợi còn về việc y làm quan ở đâu là do thánh tâm của vạn tuế sắp xếp chẳng lẽ vì tỷ phu có quan hệ thông gia với vương g i a nên chắc chắn tài năng học vấn vượt qua lý quang tài đại nhân người đây là không hài lòng với thánh chỉ của vạn tuế muốn sửa lại lệnh bổ nhiệm của vạn tuế ư biên đường vừa nói xong lời này chán quách dịch đã đổ đầy mồ hôi trước đó gã đã không tán thành mẫu thân đi đàm luận với vị vương phi này giờ bị chế diễu bị vị, vị hoài dương vương phi này đào hố dụ vào cái hố không phục quyết định vạn tuế tuy bây giờ vạn tuế bị thái hoàng thái hậu quản thúc có điều dù sao vẫn là vạn tuế cửu ngũ trí tôn nếu mấy lời bất kín của mẫu thân lọt vào tai bệ hạ thì phải làm sao đây nghĩ vậy quách dịch vội hòa giải nói vương phi dựa vào đâu mà nói vậy chẳng qua là mẫu thân ta cho rằng thư phủ giận dỗi mới không chịu về nhà chuyện nhà không thể cuốn vào chuyện quốc sự nếu nàng ấy thích ở nhà của đệ đệ thì ở thêm một thời gian đi khánh quốc công phu nhân bị lời liễu miên đường nói khiến cho lòng càng thêm tức giận nghe quách dịch nói như vậy bà hầm hờ nói nếu nàng ta không muốn về thì sau này nàng ta c ũ n g muốn về cũng khó đến lúc này ý cười trên mặt liễu m i ê n đường không hề giảm bớt nghe nói khánh quốc công phu nhân là k h á t khe đúng là chăm nghe không bằng một thấy chuyện sau này ra sao không phải một mình nhà các người quyết định quách ra các người là thế ra là nhà có công lớn có điều thôi ra bọn ta cũng không phải bình dân áo vải g i a môn trong phủ đều liều mạng lao vào núi đao mưa máu vì xã tắc đại yến cô nương gà ra ngoài bị chịu thiệt thôi ra không có đạo lý ngồi nhìn mặc kệ có vẻ như hôm nay người ở phủ các người đến không có ai hiểu chuyện đợi mấy ngày nữa thông suốt thì đến nói chuyện rõ ràng với vương gia bọn ta đi nói xong cũng không đợi cái thị vứt sĩ diện đi liễu miên đường đã vung tay áo dẫn nha hoàn bà tử rời đi không thèm quay đầu lại lúc này trận xung đột không lớn không nhỏ này bị mọi người trong yến hội thầm truyền miệng với nhau đồn ẩm lên mặc dù phủ khánh quốc công có căn cơ hơn phủ hoài dương vương thế nhưng lại chẳng so được với các vương hầu phú quý ở kinh thành quách gia khinh thường thôi ra thô tục nhưng cách cư xử của họ cũng thể hiện sự thô bỉ của người tỉnh khác đặc biệt là việc không báo cho con dâu biết đã nạp thiếp đúng là phạm tối kỵ của mấy chính thất các phủ cho nên bọn họ không cảm thấy thôi ra làm như vậy có gì không đúng có thể khiến cho con dâu đang mang thai tức giận bỏ về nhà khánh quốc công phu nhân không phải thứ lương thiện gì sau khi miên đường mắng mẫu tử nhà bọn họ lập tức cáo tử với tĩnh an hầu phu nhân về nhà tĩnh an hầu phu nhân biết nàng đang có thai không giữ nàng lại ở lâu sai người lấy hai hũ trà mới phơi ở vườn trà vân nam c h o miên đường nói giờ trong phủ các người hiện có hai thai phụ trà khác đặc quá không uống được hai hũ này là trà xanh đặc chế vị không quá đậm chuẩn bị thêm cậu kỳ đen ngâm nước uống cùng miên đường thấy hũ trà vẫn còn vết bùn niêm phong trà ở vân nam không hề rẻ nàng cười nói hầu phu nhân có tâm quá t ĩ n h an hầu phu nhân mỉm cười nói ta có chất nhì họ hàng xa mới đến kinh thành mấy ngày gần đây trà này là y nhiều thuyền buôn gửi từ vườn trà vân nam lên phía bắc tạm để trong phủ ta ta chỉ là mượn hoa hiến phật thôi miên đường nghe vậy nhứng mày không biết vị chất nhi họ hàng xa này của ngài là vị nào t ĩ n h an hầu phu nhân cười nói hẳn ngài đã nghe qua tên của y y là hữu thị lăng tân nhiệm của hộp bộ lý quang tài lý đại nhân là người chứng hôn lúc trước của miên đường tất nhiên nàng biết có điều lý đại nhân này rất tiết kiệm lúc nhậm chức ở tây châu thậm chí còn không chịu đi s a n h ngựa chỉ thuê một con lừa ở trạm dịch cưỡi bây giờ người còn chưa tới kinh thành sao mà học được kiểu tặng quà bắt cầu trước ở kinh thành còn ra tay hào phóng như vậy khi miên đường quay v ề phủ kể lại chuyện lý quang tài nhờ người tặng trà cho thôi hành chu nghe thôi hành chu nhận lấy hũ trà nhìn nhìn nói lần này quan g tài huynh dốc hết vốn t ỷ t ỷ của ta thích uống trà này nàng giữ lại một ít số còn lại đưa hết tỉ t ỷ đi miên đường đang tháo châm cài nghe vậy không khỏi sửng sốt cảm thấy trong lời này có ẩm ý xoay lại hỏi lý quang tài biết t ỷ t ỷ thích uống mới đưa tới thôi hành chu không đáp chỉ lười biếng nửa nằm trên tháp mềm vừa lật sách vừa lơ đãng nói có lẽ là trùng hợp miên đường không tin nhưng nàng không hỏi hiện giờ thư phù đã là phụ nhân có chồng bụng còn đang mang thai suy nghĩ vừa rồi hiện lên trong đầu nàng quá sức tưởng tượng càng không thể hỏi được thế thì dừng ở đây không nhắc đến vậy lần này coi như thôi da và quách da bị bẽ mặt nếu để miên đường quyết định nàng không đoạn tuyệt được đến thế nhưng thôi hành chu lại muốn vậy dường như không có ý giữ mặt mũi cho quách da cũng không chừa đường n u cho hôn nhân của t ỷ tỷ. tỷ. giờ ngõ ngày hôm sau khi bọn thị nữ dẫn cầm nhi đi bắt bướm ở hoa viên miên đường kể lại lời mẫu tử quách thị nói ở chỗ tĩnh a n hầu hôm qua cho thư phủ nghe hai ngày nay thư phủ nghỉ ngơi tốt nên sắc mặt không tồi ở trong phủ trạch của đệ đệ nàng ta nói chuyện rất tự tin không phải lúc nào cũng chú ý lời nói của mình có xúc phạm cái thị không cũng không cần phải nhìn tiểu cô nương quay quanh trượng phu mình thoải mái biết bao nghe miên đường nói thôi phủ chậm rãi thở dài một hơi nói không nghe muội nói ta quên mất mẹ chồng của ta giận cỡ nào lúc trước ở xa các muội ta bị bà khi dễ muốn tìm một chỗ tránh đi mà còn không có luôn chịu đựng s u ố t quên mất ngày trước mình ở nhà mẹ đẻ nói chuyện khí phách biết bao nếu chỉ mình mẹ chồng cố chấp không sáng suốt cũng không sao dù sao bà ta cũng không sống được ngàn năm giờ quách dịch lại dập tắt tất cả hy vọng của ta đợi ta sinh con xong sẽ bảo hành chu thu xếp thay ta hòa ly với quách gia miên đường giật mình không ngờ thu phủ mau nghĩ t h ô n g đến vậy cẩn thận hỏi lại không phải tỷ tỷ đang giận mới nói vậy đúng không thu phủ cười hôm qua muội ra ngoài làm khách hành chu về sớm có nói chuyện với ta quách gia có thể vào kinh thật ra là nhờ thái hoàng thái hậu tổ tiên nhà gã từng có gia o tình với cung gia của thái hoàng thái hậu phủ khánh quốc công cưới ta là để tỏ ra lập trường không rõ muốn được thuận lợi mọi bề cho nên đây cũng là lý do con đường thăng tiến của quách dịch quá thuận lợi tại sao mẹ chồng đó của ta phải nạp quý thiếp muội thật sự cho rằng đó là vì khai chi tán diệp rõ ràng phủ khánh quốc công muốn cho thái hoàng thái hậu thấy lập trường của mình tuy nhà họ cưới t ỷ t ỷ của hoài dương vương nhưng lòng vẫn ở bên thái hoàng thái hậu dù thôi ra có gà nữ nhi cho cũng không quan trọng gì miên đường nghe thế nhíu mày nàng hiểu rồi nói thế t ỷ t ỷ sau khi thôi phủ nói chuyện với đệ đệ mặt mày buồn thảm đã tươi tán hơn nhiều bình tĩnh nói nếu đã không có mẫu gia phụ tộc thì phu thê tình thâm cái gì đều là đánh giám vô nghĩa mặc dù ta giữ phụ đạo nhưng cũng hiểu rõ được hiện giờ hành chu với tuy vương như nước với lửa nếu không thể dốc hết sức ứng phó nói không dừng lại tái diễn cảnh bị đập phá phủ như ở chân châu nếu quách gia nóng lòng chọn phe sao ta có thể cản trở vinh hoa phú quý của phủ khánh quốc công được nói xong thôi phủ thấy miên đường trầm m à không nói gì vội hỏi sao bụi không nói gì liễu miên đường vươn tay lấy quả nho vừa lột vỏ vừa nói suy cho cùng thì ta không so được với những người lớn lên trong vương hầu thâm trạch như các tỷ không nghĩ được đến vậy thôi phủ cười khổ nói nếu hành chu không phân tích rõ ràng ta cũng không nghĩ được thế hống chi là muội người khác đều hâm mộ con cháu vương hầu như chúng ta thế nhưng bọn họ nào hiểu được hễ là trên chiều có gió động thì phu thê có thần tiên quế y n lữ ăn ái cỡ nào cũng trở mặt trong khoảnh khắc thôi gia đình tan rã chiều hôm đó m i ê n đường tạm biệt cô tỷ tinh thần xa suốt quay về phòng mình uể oải mệt mỏi nằm ngây người trên giường thôi hành chu thấy nàng vào phòng cũng không nói chuyện với mình cảm thấy là lạ, lạ thấy nàng nằm không nhúc nhích trên giường chẳng buồn để ý đến ai cả thế là hắn cũng nằm x u ố n g cạnh nàng kể sát tay nàng hỏi sao thế miên đường trầm mặc một hồi nói thẳng không có gì chỉ là đột nhiên phát hiện thật ra dù quách dịch có nạp thiếp hay không chàng đã lên kế hoạch để t ỷ t ỷ chàng hòa ly với quách dịch từ trước rồi đúng không thôi hành chu n h ư ớ n mày nói tại sao nàng nói vậy liễu miên đường chậm rãi quay đầu lại nhìn vào đôi tuấn mục trầm tĩnh của thôi hành chu nói bởi vì phủ khánh quốc công ở khắc phe chàng cho nên t ỷ t ỷ chàng cũng muốn tỏ thái độ ngay phân rõ giới hạn với phủ khánh quốc công thôi r á n cho r hành chu thế mà không phủ nhận thản nhiên nói làm như vậy có gì không đúng sao miên đường không nói nên lời chỉ buồn bã nói nhìn qua thì không có gì không đúng chàng thận trọng từng bước sắp xếp chu đáo không một lỗi sai nào có chỗ không đúng thôi hành chu cúi đầu nhìn mặt nàng hàng lông mi cong hắt bóng hai bên cánh mũi cao thẳng dường như trong mắt có chứa sao sáng hắn dịu dàng hỏi nói vậy tại sao có vẻ như nàng giận ta liễu miên đường há miệng thở dốc nhưng chẳng nói nên lời bởi vì nhân duyên của thôi phù không hạnh phúc nếu là nàng lựa chọn nàng cũng sẽ chọn rời khỏi quách gia hơn nữa không phải nàng giận mà là đột nhiên trong lòng sợ hãi nếu có một ngày nàng và quyền thế ngút trời cùng đặt trên một cái cân liệu thôi hành chu có xử lý như hôm nay xử lý nhân duyên của t ỷ t ỷ không đưa ra lựa chọn vừa cứng rắn lại r ứ t khoát sạch sẽ xem nàng như đôi giày rách vứt ở bên đường nam nhân này lúc vô ý để lộ ra tâm cơm máu lạnh đúng là khiến người ta phát khiếp nhưng thôi hành chu lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ dịu dàng vuốt ven mặt nàng nói nàng lại suy nghĩ lung tung gì nữa rồi hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm mười lăm ngâm thơ đối thơ Bên đường nghĩ đến đây, hit hit mũi, ánh mắt nhìn thôi hành chu mang theo sự hơn tuổi nghĩ đến cảnh chuyện mình từng làm thổ phỉ bị bại lộ e là nam nhân bình thường còn tránh không kịp nếu thôi hành chu tuyệt tình với mình liệu có vì tình t r ư ớ c mà thứ tha không nghĩ vậy nàng đưa tay vốt mặt hắn một ngày nào đó chàng không cần ta nữa đừng lo lắng an bài thay cho ta mà nên tuyệt tình chút trực tiếp báo với ta là được đến lúc đó ta tuyệt đối không liên lụy chàng hoài dương vương cảm thấy dạo gần đây tiểu nương tử quá nhạy cảm bụng đã to đến vậy rồi mà còn muốn chia ly với hắn vì thế mặt vương ra lạnh như băng tạc đôi mắt nhìn xuống biên đường đang hết sức buồn bã a i Nói. Nàng ó i n không cần ta bận lòng sắp xếp là vì có mấy người đang đợt tay đợi nàng đúng không. Miên đường bất chấp bi thương chớp chớp đôi mắt to suy nghĩ nàng biết người h ắ n chỉ hẳn là người bạn tốt c h ấ n nam hầu lúc nào cũng chở h ắ n bỏ nàng quan tâm giúp đỡ q u ả phụ có lẽ còn có tân đế trong cung chỉ bàn về chất lượng thì hai vị này không sánh bằng thôi hành chu hao tâm tổn trí sắp xếp phu quân cho tỷ tỷ nhất thời miên đường cảm thấy khi tình đoạn nghĩa tuyệt thôi hành chu sẽ không để tâm nàng giống như tỷ tỷ nàng thành thật hỏi mấy người không tốt lành đó tính là gì người tốt giống như lý quang tài tràng đã để dành cho người nhà hết rồi nhỉ liễu miên đường nói như thể đó là thật khiến vương gia giận nổ phổi hắn kéo liễu miên đường vào lòng mình nghiến răng nghiến lợi nói đừng có rảnh quá đi gây chuyện nàng cho rằng nàng đang mang thai ta sẽ không đánh nàng à thiên hạ này có nhiều nam nhân tốt đi nữa nhưng đáng tiếc không có phần của nàng đâu trước giờ miên đường không đau buồn lâu lắm lỡ như ngày đó đến thật chỉ sợ là trong một chốc nàng không tìm được nam nhân mới khó mà gặp được người giống như thôi hành chu một khi đã như vậy không cần thấy tiếc nuối tự ái quá có thể ngủ thì ngủ thôi biên đường cảm thấy điều mình phải làm chính là cố gắng che giấu mấy chuyện cũ dưới đáy nồi của mình lại tuyệt đối không để liên lụy tiền đồ của thôi hành chu thôi hành chu bị vương phi của mình làm cho giận không chịu nổi có điều gần đây hắn thấy thương nàng nên không n ấ u cháo nhược kỹ mỗi khi đêm đến hắn đều lừa biên đường vào trong rèm tra khảo nàng đủ điều đủ chỗ để nàng biết ai mới là nam nhân của nàng những tiếng rên rỉ run rẩy yêu kiểu đó khiến người ta nghe mà đỏ mặt hoảng hốt về phần lý quang tài đại nhân đảm nhiệm chỗ trống ở hộ bộ sau khi thôi phù rời khỏi quách gia nửa tháng mới vội vàng đến kinh thành sau khi vào kinh y đến hộ bộ tiếp nhận công sự sau ba ngày bận rộn mới đến bái phòng vương ra thôi hành chu cũng không bắt bẻ việc chậm trễ của lý quang tài mặc dù trước đây lý đại nhân từng làm quan ở kinh nhưng làm chưa được gì đã bị người ta đuổi khỏi kinh thành suy cho cùng thì y chẳng khác gì quan viên tỉnh h o à i nghĩ lại việc bàn giao của mình ở binh bộ không được xuân sẻ nói vậy hẳn lý quang tài cũng không bàn giao được thuận lợi đ l i lý quang tài ngồi xuống nói tỉ mỉ thì quả thật là như thế tuy hộ bộ không giống binh bộ cố tình bận tối mày tối mặt chỉ hoãn bàn giao những việc giao cho lý quang tài cũng chỉ là mấy việc vặt như hạch toán dù là hộ bộ hay là binh bộ đều bị thái hoàng thái hậu nắm chọn trong tay thôi hành chu không nhanh không chậm uống trà hỏi lý quang tài có ý tưởng gì dường như lý quang tài cũng không có vẻ lo lắng nói lần này vào kinh tất nhiên đi trước không thể để người khác bắt được nhược điểm như thời niên thiếu khí thịnh có điều muốn có được chút thực quyền cũng phải bắt lấy điểm yếu của người khác trong tay có đồ mới làm văn được thôi hành chu cảm thấy mình và lý quang tài không hồ là đồng niên cùng khoa thi tư tưởng lớn gặp nhau vì thế bảo mặc như lấy một sấp giấy trong ngăn kéo ở thư phòng hán đưa cho lý quang tài người mới đến kinh thành cần đục nước đáo cò bổn vương có bắt được vài điểm yếu ngươi nhìn xem có dùng được hay không lý quang tài không ngờ hoài dương vương luôn ở trên xa trường quyết thắng ngoài ngàn dặm thế mà có thể làm việc cẩn thận chu đáo đến thế nhất thời có chút kinh ngạc hẳn là vương gia phái người đi thu thập nhưng nhìn kỹ lại thì chữ trên giấy đều do đích thân vương gia viết đột nhiên bừng tỉnh nói không tất cả thứ này đều do hoài dương vương tự t a i bắt được đọc một lúc đôi mắt lý quang tài sáng người y nói vương gia nếu đào sâu vào thì đây chính là đại án binh bộ cấu kết với hộ bộ n g ầ m chiếm quân lương tây bắc thôi hành chu lắc đầu nói lúc ấy bổn vương là chủ xoái tây bắc nếu đào sâu vào vụ án này ngược lại để cho người ta có cớ nói bổn vương lấy việc công trả thù riêng nhớ kỹ chỉ làm tiểu quỷ kinh sợ đừng để thấy huyết thế nhưng phải b ó p cổ bọn họ chặt vào nếu làm lớn vụ án quá ngược lại bọn họ khiến họ sợ v ỡ lá gan tuyệt đối không dám liên lụy đến tuy vương và thái hoàng thái hậu có điều nếu là vụ án nhỏ không quan trọng lại đủ để chặt đứt tiền đồ của quan lại cả cung gia cũng lười quản mà ngươi cũng có thể túm lấy nhược điểm của tiểu quỷ dùng bọn họ làm việc lý quang tài chìm nổi trong quan trường từ lâu đã không còn là thư sinh khí phách hừng hực ý trong lời của thôi hành chu y cũng đã hiểu nếu muốn loại khói mù e rằng phải đi cùng mây đen một đoạn trăm triệu không thể hắc bạch phân minh khiến rút dây động rừng nghĩ đến hoài dương vương tự mình làm hết tự chỉnh sửa ghi chép về các mối quan hệ và thành tích khuyết điểm của bọn quan viên đó y càng phải cẩn thận hơn mới có thể trợ giúp vương gia làm một toàn cờ lớn này sống động sau khi đàm luận công sự hai người nối lại tình bạn đồng niên cùng q u a thi ngày xưa tán gẫu với nhau dường như lý quang tài cố ý vô tình hỏi đại tiểu thư thôi phù vẫn khỏe chứ lúc trước khi y gửi thư từ qua lại với vương gia vương gia từng đề cập hiện tại thôi phù đang ở vương phủ thôi hành chu khẽ thở dài một hơi nói ra chuyện tỉ tỉ m ì n h định hoàn ly với quách gia lý quang tài nghe thế c a o mày xếp chặt nắm tay nói người của phủ khánh quốc công thế mà bẩn t h i ể u xấu xa đến cỡ này với tính tình của thôi tiểu thư nàng làm sao chịu được thôi hành chu liếc nhìn y một cái nói tránh đi lý huynh không cần để tâm đến t ỷ t ỷ của ta dù sao thì t ỷ ấy đã có bổn vương lo lý quang tài hơi há miệng có vẻ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra đúng lúc này miên đường sai người tới truyền lời nói là rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong kêu vương gia và lý đại nhân ăn cơm bởi vì là nội yến vương phủ không cần phải chia ra nam nữ riêng biệt giống như dân gian tuy rằng có lý quang tài là nam nhân ngoài phủ nhưng miên đường và thôi phủ vẫn cùng tiếp khách ăn chung lúc miên đường gắp thịt cá chua ngòi cho thôi phủ Nàng nhìn qua lý đại nhân, lướt lý phát qua đại hiện khi huyện thừa con đến trên tiệc rượu khó tránh khỏi nhắc lại chuyện cũ ba người quen biết nhau khi còn niên thiếu dạo gần đây thu phủ mặt mày chán nản cuối cùng cũng có ý cười bọn họ ngâm thơ đối thơ học đòi văn vẻ thoáng chốc tình cảm trong tiệc rượu hết sức vui vẻ miên đường không xen lời vào được sau khi miễn cưỡng đọc một bài v ề thấy được khen ngợi lập tức thu tay thức thời cúi đầu dùng bữa tan tiệc sau khi lý đại nhân uống say được hạ nhân đỡ đi nghỉ ngơi miên đường và vương gia cũng đi nghỉ t r ư a miên đường ngáp dài nói có phải ta nên học làm thơ lại không tránh cho tiệc rượu lần sau không luận thơ được làm mất mặt vương gia thôi hành chu đang cởi tất bóp chân cho nàng nghe nàng nói vậy hắn nhíu mày nói mấy kiểu ngâm thơ đối thơ thường hay không biết t r ư ờ n g mực lấy thơ từ trêu chọc người nàng học cái đó làm gì mấy tên ăn chơi đàn đúng hay khoe khoang văn chương t r ê u chọc phụ nhân đã thành thân nhiều vô số kể miên đường lại xinh đẹp nếu thêm học đòi văn vẻ vào hội thơ giác r ử a đó thì đúng là rộng c ư ờ lớn bồi dưỡng gian phu miên đường không nghĩ rằng nàng học tập thơ từ các p h ú thế mà chỉ đáng câu được giã hán tử lòng nhiệt tình học hỏi văn chương không khỏi bị đà kích nàng nghiêng đầu nói thế vừa rồi lý đại nhân có làm thơ trêu chọc ai không Bị thôi hành chú nhắc nhở, mặc i lại rồi Đại dưới gợi lại liên hoài bài nói. Mới rồi nghiêm ê lê, n đường nhớ lại vừa rồi lý đại Nhân có ngâm nhớ chuyện nhỏ tình Chuyện quan đến danh Dương Vương cũng không thừa nhận, nhớng là nàng đừng nói đó, đều đều xưa, gì hoa cho hết thừa chỉ thơ Lý là làm vừa vừa bừa. cửa của ra rút có cả cảm túc, m dự dù sổ tất tỷ tỷ, bà. bị dù miên đường không biết về thơ ca nhưng có trí nhớ tốt nhớ lại từng câu thơ lý đại nhân làm hỏi xem bên trong có điểm c ố gì thôi hành chu bị hỏi đến mất kiên nhẫn dứt khoát dùng miệng mình chặn lấy đôi môi anh đào thơm mùi đàn hương đang lải nhài của miên đường lúc này mới coi như rời gạt qua cửa so với lão đệ đệ lọc lõi thôi phủ c ư ờ i m ờ hơn nhiều ngày hôm sau lúc thôi phủ đi theo miên đường lên sơn tự dẫn hương ăn đồ chay khi ở trên xe ngựa có nói một ít chuyện cũ về thời niên thiếu với lý đại nhân cho đệm bụi nghe khi ấy y sống nhờ ở vương phủ lại là đồng môn với hành chu tất nhiên ta cũng có quen biết y một chút còn từng cùng nhau lập hội thơ lý đại nhân bụng đầy kinh luân khiến người ta vô cùng k h ô n g phục miên đường cười nói nếu t ì tỉ định hòa ly với quách gia không thể không suy xét chuyện sau này c h ọ n lý đại nhân cũng không tồi đáng tiếc gia cảnh y hơi tầm thường thôi phủ nghe thế vội vàng nói im ngay nói cái gì đó đừng nói hiện giờ ta chưa hòa ly dù có thư hòa ly cầm trong tay thì ta cũng đã là nửa lão phụ nhân sinh hai lứa con rồi làm gì xứng với lý đại nhân miên đường chỉ cười không nói thêm gì nữa mấy chuyện nam nữ việc thôi hành chu có thể làm cũng chỉ đơn giản là giật dây b ắ t cầu còn về sau đó thế nào thì phải tùy nhân duyên mỗi người rồi nữ nhân của phủ hoài dương vương không lo g ả không được hơn nữa thôi phủ phong nhã hảo hoa chẳng phải phu nhân già nua gì có điều nếu nàng ta muốn tìm một người không quan tâm thân phận giàu sang của nàng ta chỉ toàn tâm toàn ý yêu một mình nàng thì có chút khó khăn đúng lúc này đột nhiên phía sau chuyển đến tiếng chiêng phạm hổ thúc ngựa lên bẩm báo với biên đường phía sau đường núi là nghi đội trong cung nghe nói là nương nương trong cung muốn vào dân hương m i ê n đường nghe vậy lập tức phân phó đánh xe ngựa sang một bên lối rẽ nhường đường cho nương nương vì thế đoàn xe của phủ hoài dương vương đi sang một bên chốc sau cờ bay phấp phới quả nhiên có xe ngựa có mùi tre ở trong cung được thị quan rất chậm rãi đi tới có điều khi xe ngựa đi qua lối rẽ thì dừng lại t r ư ớ c xe ngựa của liễu m i ê n đường liễu m i ê n đường và thu phủ đang quỳ gối bên đường chờ xe ngựa đi qua chợt nghe có giọng nói vang lên trên đỉnh đầu này không phải là vương phi của hoài dương vương sao đúng là khéo thật thế mà bồn cung gặp được cố nhân ở đây hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm mười sáu quan âm hiền linh các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác chuyện của số béo các bạn đừng quên like share donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé giọng nói hết sức quen thuộc biên đường không cần ngẩng đầu cũng biết là vị nương nương nào xuất cung lần này sơn tự các nàng muốn đến chính là vong phong tự nghe nói trừ này thờ phụng quan âm chính là tống tử quan âm do công chúa diệu thiện hóa thân rất linh nghiệm trong việc phù hộ phụ nhân mang thai thuận lợi sinh nở cho nên phần lớn nữ tử đến đây thắp hương đều đến vì tống tử quan âm ngoại trừ cầu con thì còn có phụ nhân mang thai giống như biên đường và thui phù tới khẩn cầu sinh nở thuận lợi từ lâu cô tỷ thui phù đã nghe nói quan âm này cực kỳ linh trước đây nàng ta sinh nở không thuận lợi nên trong lòng hơi sợ thế là muốn đến đây quỳ lại nhờ thần minh phù hộ nghĩ lại thì vị vân phi này nhập cung đã lâu mà vẫn chưa có con có lẽ là tới cầu con từ khi vân phi vào cung tới nay đã lâu rồi không gặp liễu miên đường không ngờ trận nổ tuy vương đã cẩn thận an bài vẫn không nổ chết được hoài dương vương và nàng đôi phu thê này đúng là mạng lớn trước kia tôn vân nương cảm thấy miên đường thật đáng thương bởi vì nàng bị phế tay chân còn bị kẻ lừa đảo lừa mất hết danh tiết tuy vân nương vẫn muốn nhổ cỏ tận gốc thế như ngày n g trước ở trấn linh tuyền mỗi khi nhìn thấy liễu miên đường trong lòng hơn có cảm giác ưu việt khó hiểu bây giờ nhìn lại mình gần như gian khổ mới giật lấy được tử du từ tay liễu miên đường vậy nhưng nàng ta thắng mà không hề có cảm giác vui mừng tử du vẫn nhớ thương liễu miên đường mãi thậm chí lúc trước còn muốn cản trở hôn sự của hoài dương vương không biết có phải vì liễu miên đường đã khôi phục trí nhớ hay không mà vứt bỏ tử du như giày rách ném cho vân nương nàng ta nhai i l ạ Trước đây â v nhưng Nương xem t ờ thôi còn ử u ở phố phẩm thấy đáng tiếc hắn có vẻ ngoài nhưng nhân phẩm không chẳng Nhưng Bắc, cảm tiếc có có c tiền đáng đứng đán, lại chẳng có tiền đồ gì đáng ngoài nói. gì lại vẻ hiện tại mỗi lần nhìn thấy hoài dương vương trong cung yến nhìn phong thái hiên ngang nhàn hạ của hắn vân nương không thể không thừa nhận với bên ngoài rằng thôi hành chu đúng l à mỹ nam từ hiếm có hơn nữa không chỉ hoài dương vương có vẻ ngoài tuấn tú còn là lớp con cháu phong vương vô cùng bản lĩnh là đại tướng soái hoàng đ ế nơi trọng giờ lại nhìn thấy liễu miên đường già heo ăn thịt hồ không chỉ gà cho kẻ thù không đội trời chung với nàng ta là hoài dương vương công huân hiển hách hơn nữa được vị vương gia đó hết sức s ủ n g ái lại còn mang thai so sánh thì mình ngày ngày như ở lãnh cung làm sao có lòng tử được hôm nay nàng ta nghe nội gián xếp vào trong vương phủ nói hôm nay liễu miên đường muốn đi bái phật nàng ta lập tức lấy cớ mời tuy vương phi và khánh quốc công phu nhân còn có mấy phu nhân hầu phủ có quan hệ tốt cùng tới sơn tự bái phật dài sầu nhưng thật ra là cố tình muốn gặp liễu miên đường để cho nàng bị kẹp bẹp xí do canh thời gian chuẩn xác quả nhiên nửa đường gặp được liễu miên đường hôm qua có một trận mưa tuy liễu miên đường và thu phủ quỳ trên đệm lót nhường đường ở bên đường thế nhưng quỳ lâu vẫn bị lạnh vân phi vất vả tính toán mới gặp được liễu miên đường tất nhiên không chịu buông tha hiện giờ không có hoài dương vương bảo vệ nàng theo quy củ nàng chỉ là một thi tử của thần tử có bổn phận quỳ thỉnh an với nương nương trong cung mà phu nhân nhà quan ngoài cung phải hành lễ với nương nương trong cung là chuyện hết sức bình thường chỉ cần không dùng thủ đoạn quá bỉ ổi mượn cớ nói chuyện phiếm bắt nàng quỳ thêm một lúc đã đủ để dạy cho bụng bầu nàng một bài học rồi cho nên vân phi nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng liên tục hỏi về cuộc sống h à n g ngày của liễu miên đường sau khi vào kinh hỏi một hai câu cho có là được có điều dừng ở bên đường hỏi đủ thứ chuyện mãi đến cả tuy vương phi ở bên cạnh còn cảm thấy không ổn nhưng lần này tuy vương phi không lên tiếng lần yến hội trước sau trận xung đột của hoài dương vương phi này với tuy vương tuy vương phi ở suốt trong hậu trạch cũng nhận ra mạch nước ngầm bắt đầu giao động nàng ta thân là thê tử của tuy vương không cần phải giải vây cho liễu miên đường có điều lương tâm lại không chịu được cảnh làm khó thai phụ nên xoay đầu đi vờ như vắng cảnh bên đường thật ra miên đường vẫn ổn sau khi nàng khỏe lại thì chăm chỉ tập quyền dường như ngày nào cũng phải luyện không nhiều thì ít bộ quyền này là thôi hành chu đặc biệt biên cho nàng gần như không cần di chuyển bước chân cho nên dù vân phi cố ý gây khó dễ để nàng quỳ lâu thêm một lát cũng không sao có điều cô tỷ thôi phủ ở bên cạnh lại không được khỏe người chỉ cần đánh nhẹ là lung lay khánh quốc công phu nhân không ngờ có thể gặp được con dâu nhà mình b ã i vẫn luôn tránh né không gặp ở ngay trong núi này thoáng chốc giận sôi máu ở một bên nói quy củ ta dạy ngươi ở nhà ngươi đều quên hết rồi hả mất công ngươi nói với người khác là ta khó khăn với ngươi ngươi nhìn ngươi xem gà vân phi nương nương lại bày ra cái vẻ lười biếng như thế nói coi giống cái gì dẫu thôi phủ có ý định hòa ly với quách gia nhưng hiện tại vẫn là con dâu của quách gia huống chi giờ đang ở trước mặt rất nhiều phu nhân nếu mở miệng cãi lại mẹ chồng ngược lại khiến cho gia phong thôi già mang tiếng có nữ nhân ngỗ nghịch với c h ồ n g bối vậy nên nghe khánh quốc công phu nhân nói thế thôi phù chỉ có thể nghe dạy dỗ chỉnh lại tư thế quỳ khánh quốc công phu nhân được lên mặt nhân cơ hội vân phi ở đây bắt đầu quở trách bắt lỗi thôi phù vân phi ở một bên mìm cười lắng nghe nhìn giống như khuyên giải nhưng thực tế thì thỉnh thoảng hát thêm chút dầu tiếp lửa cho q u y c t thị các quý phụ ở bên cạnh thấy vân phi mãi vẫn không cho bọn miên đường đứng lên dường như cũng nhìn ra chỗ kỳ quặc một đám đưa mắt nhìn nhau có ý xem diễn trong lòng miên đường biết thôi phủ không chịu nổi nàng cũng biết theo tình hình này sợ là phải quỳ một canh giờ nàng cần phải đổi đ á m người phiền phức này đi nhanh vì thế liễu miên đường lén đưa tay ra sau lưng dùng tay ra hiệu sau lưng sau khi miên đường vào kinh lục nghĩa trong bốn huynh đệ trung nghĩa dẫn theo bốn năm huynh đệ đảm nhiệm chức hộ vệ vương phủ đi theo phạm hồ hôm nay xuất phủ lục nghĩa cũng đi theo tuy m i ê n đường vẫn chưa nhớ lại khoảng thời gian ở ngưỡng sơn nhưng thỉnh thoảng bớt chút thì p h ả hỏi lục nghĩa nàng tìm lại không ít kinh nghiệm giang hồ mật hiệu bằng ngón tay là một trong số đó lúc này nàng đặt ở sau lưng ngón tay múa may quay cuồng nếu không phải người đồng đạo căn bản nhìn không hiểu có ý gì lục nghĩa nhìn thấy đại đương gia gia hiệu lập tức hiểu ý gã suy nghĩ một lát chậm rãi xoay người trốn sau xe ngựa sau đó dẫn theo hai huynh đệ nhờ xe ngựa che giấu nhẹ nhàng lan xuống triển núi theo đường núi gập gành nhanh chạy ra phía sau núi khánh quốc công phu nhân càng nói càng hăng thôi phủ không chống đỡ nổi nữa thân mình lung lay nếu không phải liễu miên đường nhanh tay lận mắt đỡ lấy e là đã ngã xuống đất cuối cùng miên đường không nhịn được cười lạnh nói khánh quốc công phu nhân ngài đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt mẹ chồng nhà người khác đưa con dâu đến vong phong tự là vì sinh phù hộ con nối dõi bình an nhưng ngài hay thật đấy mang việc hậu trạch nhà mình ra nói dưới chân thần minh vân phi nương nương khuyên không được bà bà quyết ý thể hiện uy phong của mẹ chồng ở trước mặt các phu nhân hoàn toàn không màng đến việc con dâu bà hiện giờ đang có thai tại sao tỷ ấy phải về phủ hoài dương vương người khác không rõ ngài cũng không rõ à còn không phải là vì không thể dưỡng thai được ở phủ c á n h quốc công nhà bà ngày nào cũng phải tuân theo q u ý củ ư hôm nay nếu tỷ tỷ của ta không có việc gì thì thôi lỡ như tỷ ấy xảy ra chuyện gì bà xem xem phủ hoài dương vương bọn ta có chịu để yên cho việc các người làm khó thai phụ mãi không khi nói lời này ánh mắt liễu miên đường hung hăng vô cùng không chỉ chừng mắt với khánh quốc công phu nhân nàng còn nhìn thẳng vào tôn vân nương tôn vân nương nhìn thấy khí thế ngang tàng của thổ phỉ trong nàng mà tim đập thỉnh thịch cả lên uy danh miên đường xây dựng đã lâu khiến cho nàng ta theo phản xạ sợ hãi cái tên lục văn không biết trời cao đất dày nói cho cùng nếu để lục văn điên lên không biết sẽ làm ra chuyện gì nhất thời thiếu chút nữa tôn vân nương quên mất hiện tại mình là nương nương căn bản không nên bị thần thê uy hiếp sợ tới mức mặt máy trắng bệch khánh quốc công phu nhân không ngờ liễu miên đường dám đanh đá kiêu ngạo ở trước mặt nương nương dẫn đến mặt xanh mét nói dẫu sao ta cũng là t r ư ở n g bối của hoài dương vương phi người n g ư ơ i dám nói thế miên đường làm như cố ý nhìn lướt qua đỉnh núi sau đó lạnh lùng nói muốn làm t r ư ở n g bối người khác phải có dáng vẻ của t r ư ở n g bối bằng không lương tâm đen tối thậm chí khắt khe với con dâu đang mang thai cháu của mình thì dù có là bồ tát đại từ đại bi cũng không nhìn nổi muốn hiển linh chừng bị cái ác nàng vừa dứt lời thì lập tức nghe thấy trên núi có người hoảng sợ hô không hay rồi trên núi có hỏa hoạn trên núi có hỏa hoạn ngay sau đó có người hoảng sợ chạy xuống núi mọi người d ư ơ n g mắt thì thấy không thể như vậy được chỉ thấy phía xa khói mù mịt dường như cháy thật cháy trên núi là đáng sợ nhất nếu được gió góp sức toàn bộ đỉnh núi đều bị thiêu dụi mấy thị vệ trong cung sợ gánh trách nhiệm không đợi vân phi phân phó đã vội lệnh quay đầu ngựa lại hộ tống nương nương mau chóng xuống núi tôn vân nương có ý xấu hôm nay xin hoàng hậu cho xuất cung lên núi chỉ là nhất thời này lòng tham muốn vội vàng ra xem căn bản không có chuyện phong núi và báo cho bá tánh tránh đi trước một ngày khi quý nhân trong cung lên núi thắp hương bỗng nhiên trên núi nổi lửa mọi người đều vô cùng hoảng loạn một số bá tánh đang tránh ở bên đường sôi nổi đứng dậy chạy xuống chân núi mà sau khi xe ngựa vân phi quay đầu chạy loạn xạ xuống núi đâm chúng không ít bá tánh thoáng chốc trên con đường hẹp tiếng gào khóc inh ỏi cực kỳ hỗn loạn miên đường nhìn mà thầm nhím mày không ngờ bọn thị vệ trong cung lại hành sự như thế vốn thôi phù đã không thoải mái thấy cảnh này trong lòng nôn nóng muốn kéo liễu miên đường lên ngựa nhanh chóng xuống núi nhưng liễu miên đường lại đỡ nàng ta lên xe ngựa để nàng ta nằm thẳng rồi bảo bọn phạm hồ đừng hoàng chờ đường hết hỗn loạn hãng xuống thôi phù bội nói sao chưa đi nữa lát nữa lửa cháy đến đây bây giờ miên đường cười nói ta thấy lửa không to hơn nữa hôm qua mới mưa không phải trời hanh khô không sao đâu giờ mà đi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nếu bị kẻ xấu ám toán không thể điều tra thực hư được t ỷ t ỷ yên tâm hết t h ầ y đã có ta ngày trước thôi phủ từng nghe mẫu thân nói lúc lòng người càng hoảng đứa nhỏ miên đường này càng nghị lực quyết thắng mạnh mẽ hôm nay coi như nàng ta được thỉnh giáo rồi nghe nàng nói trong lòng thôi phủ không còn hoảng nữa không đến thời gian một chén trà nhỏ quả nhiên giống như liễu miên đường nói khói đen bớt đi nhiều liễu miên đường nhìn dòng người trên đường thưa bớt lúc này mới lệnh cho xe ngựa quay về nhân tiện để lại một cỗ xe ngựa cho những ba tánh chân bị thương ngồi xe xuống núi t r ầ n trị vừa đi đến dưới chân núi thì xa xa t r u y ề n đến tiếng vó ngựa rồn rập là thôi hành chu dẫn theo tùy tùng cưỡi khoái mã đến xa xa nhìn thấy xe ngựa thôi hành chu thúc ngựa đi đầu đến t r ư ớ c xe ngựa của liễu miên đường vén lên màn a e nói nàng không sao chứ miên đường đang ôm thôi phù thấy sắc mặt nàng ta ngày càng khó coi hấp tấp nói ta không sao nhưng có vẻ như tỉ tỉ không ổn lắm hết c h ư ơ n g mời các bạn lắng nghe chương một trăm mười bảy nhất đ à o lưỡng đoạn thật ra hôm nay thôi hành chu định đương miên đường và tỉ tỉ đi dân g hương chỉ là đột nhiên binh bộ có ít chuyện nên hắn mới đến muộn vốn định chờ các nàng dân g hương xong hắn ở dưới chân núi đón các nàng trở về không ngờ chưa đến dưới chân núi ở xa xa đã nhìn thấy đỉnh núi bốc khói đen thôi hành chu sốt ruột thúc ngựa chạy như điên đi tới dưới chân núi vong phong tự thì thấy bọn miên đường vừa xuống tới nghe miên đường nói vậy thôi hành chu bảo hộ vệ mau chóng đưa t ỷ t ỷ hồi phủ đồng thời phái người đi tìm danh y trong kinh thành đến vương phủ trần trị lúc này sắc mặt thôi phủ trắng bệch đau không chịu nổi nàng ta dưỡng thai không được tốt lúc phát hiện mang thai phản ứng mang thai lại nhiều sau khi tới kinh thành lại phát hiện trong phủ nhà mình có thêm một quý thiếp lòng càng thêm ất ức đến chỗ đệ đệ rồi mặc dù tâm tình thoải mái hơn nhưng suy cho cùng vẫn phải hoài ly với phu quân trong lòng có thể không d ố i dám khổ sở sao những chuyện này khiến cho khí huyết thai phụ hỗn loạn hôm nay còn bị khánh quốc công phu nhân chỉ thẳng mặt mắng tất cả oan ức đau khổ đều cuồn cuộn dâng trào lên khi đám người về đến vương phủ dưới người đã chảy máu đầm đìa ba lang trung vương phủ mời đến đều liên tục lắc đầu nói là không giữ được thai nhi bọn họ chỉ có thể cố gắng điều dưỡng cho thai phụ tránh để lại di chứng không thể có thai được nữa thôi phủ biết tin thai nhi khó giữ cũng không nói lời nào chỉ là biểu cảm phức tạp lặng lẽ chảy nước mắt cẩm nhi thấy mẫu thân được khiêng về cũng sợ tới mức tái mét sau khi lang t r u n g trần t r ị xong giúp người thành quả cầu nhỏ nằm bên cạnh mẫu thân không chịu đi đâu cả miên đường nhìn mà đau lòng chạy ra hiên lặng lẽ l a u nước mắt thôi hành chu sắp xếp cho t ỷ t ỷ ổn thỏa khi đi ra nhìn thấy miên đường khóc nhanh chóng đi qua nói mới vừa rồi còn khuyên t ỷ t ỷ khóc hại sức khỏe mà sao nàng lại khóc rồi miên đường dùng mu bàn tay l a u mắt sau đó oán hận nói đều do ta phải chi ta cho người phóng hỏa sớm chút thì tốt rồi t ụ i gì phải để t ỷ t ỷ chịu khổ như vậy thôi hành chu đã biết chuyện xảy ra ở vong phong tự ánh mắt rét lạnh hắn nói sao có thể trách nàng nếu không phải nàng dọa cho đám nữ nhân đáng chết kia bỏ đi e là hiện tại không chỉ đứa bé trong bụng mà đến cả tính mạng của tỷ tỷ cũng khó đảm bảo chỉ là có người cảm thấy nữ nhân ở phủ hoài dương vương ta dễ bắt nạt quá dám làm dám chịu nợ máu trả bằng máu lúc lang t r u n g trần trị cho tỷ tỷ tấu trương buộc tội đoàn xe vân phi đâm nhiều bá tánh bị thương đã lên tới triều đình nếu là nữ nhân của hoàng đế vậy thì thỉnh hoàng đế quan tâm quản lý cho tốt vào dù sao thì hắn cũng đã giữ lại hết nhân chứng những bà tánh đó sau khi được chữa trị xong đều được hắn phái người đưa đến quỳ trước cửa p h ù doãn ở kinh thành nói là không có tiền mua thuốc nữa thỉnh lão ra làm chủ đòi lại tiền thuốc p h ù doãn kia nằm ở nơi sầm uất của kinh thành đảm bảo không đến nửa ngày là đồn khắp toàn bộ kinh thành về phần p h ù khánh quốc công hắn cũng muốn cẩn thận tính toán với bọn họ ngay ngày hôm sau hoài dương vương dẫn theo một trăm gia đình đi đá cửa phủ khánh quốc công cửa lớn phủ trạch mới sơn đỏ bị hoài dương vương dẫn người đến đập đến chẳng ra cái cửa nữa đám người tràn vào đi liều mạng đập phá người của phủ khánh quốc công nào gặp phải tình huống thế này tất nhiên liên tục nói có chuyện gì thì từ từ nói đáng tiếc hoài dương vương lời nói chuyện với người phủ khánh quốc công mang ghế dựa ra ngồi trên thính đường cho người gọi quách dịch ra ký văn thư hòa ly ban đầu quách dịch còn tức giận nói hoài dương vương c ậ y thế ép người thôi hành chu chậm rãi đứng dậy đi qua giơ tay cho quách dịch hai cái tát vang dội Nói, đáng ra là nên đánh người ra là mẫu trận h â n ngu ố t tàn ta tử, ta tự tay trai thay thân Tỷ tỷ nhẫn ngươi, nữ không mình con như ngươi mình thân ngươi tấn chịu sinh thù mẫu của có được, của ra đứa điều đi. mẫu bà này non, bị đến phải cẩn t í n hỏa với quách gia các người. Trận hòa hoạn ở vong phong tự hết sức huyên náo nghe nói sau đấy có người đến điều tra nói là lửa thiêu dụi một mảnh nhỏ trên núi theo dấu cháy nhìn thế nào cũng thấy xuất phát từ quan âm ngồi xếp bằng các quý phụ đi cùng lúc ấy đều thấy rõ ràng lén bàn tán nói liệu có phải là khánh quốc công phu nhân trách móc con dâu đang mang thai nặng nề quá chọc giận tống tử quan âm vậy nên mới xuất hiện chuyện lạ lấy lại cháu nối dõi của phủ khánh quốc công dù sao chuyện này rõ ràng là khánh quốc công phu nhân làm sai cách nói chuyện gay gắt của người ngoài kinh thành đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt chỉ với thời gian hai ngày trong kinh thành đều bàn tán về chuyện phủ khánh quốc công chọc giận quan âm khiến quan âm giáng hỏa hoạn xuống núi quách dịch cũng đã nghe nói chuyện mẫu thân làm vừa giận vừa sốt ruột cảm thấy mẫu thân xem đất ở kinh thành có ba phần của bọn họ có nhiều người làm chứng như thế chẳng phải để cho phủ hoài dương vương bắt được nhược điểm ư chỉ là người của phủ khánh quốc công không ai ngờ được rằng thôi phù trở về lập tức sinh non quách dịch nghe mà trợn tròn m ắ t dù sao cũng làm phu thêm nhiều năm tuy tình cảm phai nhạt nhưng tình thân vẫn còn vừa nghe tin gã vội vã muốn đi xem thôi phù thế nhưng thôi hành chu lại trầm mặt nói cửa lớn của thôi g i a bọn ta không chào đón người nhà ngươi hôm nay tới đây là để cắt đứt nhiệt g duyên với các ngươi nếu mẫu thân người không thích tỉ tỉ của ta thỉnh mau ký văn thư hòa ly thế thì không ai liên quan đến ai nữa quách dịch nóng n à y này này chỉ là chuyện cãi nhau giữa mẹ chồng con dâu sao lại muốn hòa ly m ố i chốt chuyện này là hòa ly chẳng phải làm vậy là chứng thực chuyện phủ khánh quốc công gã k h á t khe với con dâu sao đến lúc đó danh dự của gã cũng bị ảnh hưởng lớn lúc này khánh quốc công cũng hết cách nên giả làm rùa đen rút đầu trốn ở thư phòng đùa nghịch mấy thứ tranh chữa của ông chỉ có thể d ẫ m lên đống hỗn độn thương lượng với hoài dương vương đáng tiếc không phải hôm nay hoài dương vương tới để theo chân bọn họ bàn luận đạo lý khi khánh quốc công nhắc lại tình bạn cũ của bậc cha chú hoài dương vương phất tay đánh gãy tỏ vẻ không muốn nghe mấy chuyện cũ rích đó phụ vương ta không có ở đây ta làm nhi tử phải bảo vệ nữ quyến thông phủ phủ khánh quốc công các người đối xử với tỷ tỷ của ta thế nào trước kia ta không biết giờ ta đã biết nề tình giao tình cũ của hai phủ ta chỉ mới đập phá thính đường quý phủ nếu như không có giao tình này hắn vươn tay rút bội đao của một thị vệ bên cạnh một kiếm chém bản gỗ tròn trong thính đường thành hai nửa sau đó nói với khánh quốc công thì nợ máu trả bằng máu khánh quốc công ông đoán ta có dám giết người không hoài dương vương là đại soái tây bắc ít thân ra chiến trường đánh giặc tay hắn dính không biết bao nhiêu máu tươi khánh quốc công nhìn thấy hắn đằng đằng sát khí chỉ sợ mất mật cảm thấy nếu điên vương này nổi giận lôi đình nói không chừng thật sự giết người dưới chân thiên tử hai nhà quan hệ thông gia mà đã nháo thành như vậy không thể nào tiếp tục được nữa vì thế khánh quốc công suy nghĩ một lát gật đầu bảo nhi tử ký văn thư hòa ly quách dịch cắn răng mở văn thư hòa ly vừa nhìn thì trợn tròn m ắ t thất thanh nói cẩm nhi là đích tử của quách gia ta tại sao phải nuôi ở thôi giang ngươi thôi hành chú hử lạnh một tiếng nói cẩm nhi tuổi còn nhỏ tất nhiên phải được mẫu thân ở cạnh dạy dỗ phủ hoài dương vương bọn ta là người biết đạo lý chưa từng muốn sửa lại ra phả dòng họ cho cẩm nhi đợi đến khi nó mười ba tuổi đến tuổi học sẽ cho quay về quách gia các n g ư ờ i là được lúc này khánh quốc công phu nhân ở ngoài hành lang nghe lén không nhịn được nữa đột nhiên nhảy ra lớn tiếng kêu lên nàng ta muốn rời phủ thì cứ đi không ai cản nhưng cẩm nhi là đích tôn của phủ khánh quốc công ta không ai được đưa nó đi thôi hành chu lạnh lùng trừng mắt nhìn bà ta bỗng nhiên sách đao xông đến chỗ bà ta thì vệ ở bên cạnh hoài dương vương đều cản hắn lại còn hét lên với khánh quốc công còn không bảo bà ấy tránh ra hôm qua ở vương phủ vương ra bọn ta nổi giận lôi đình muốn tới chém bà ấy vương phi vất vả lắm mới cản được không đi thì các người chờ nhặt người đi các bình à hoài dương vương đá ghế dựa đập vào xà nhà ngoài, hoài ấy nhất tay đi. đá đập đi, Lôi lôi giống diễn thời nổi giận giết người lẹ trông không không kéo kéo, kéo bảo ghế hề thỏ. Quách dịch nhanh tay lẹ mát, kéo mẫu thân ra ngoài, bảo mẫu thân dương dựa dương vương vương nát, trốn bằng muốn vỡ ra thật. mắt, mẫu mẫu b thường khánh quốc công phu nhân quen thói ngang ngược với các phụ nhân trong phủ trạch chưa từng gặp cảnh có người sách đao truy đuổi mình sợ tới mức hồn phi phách tán lảo đảo quay về hậu trạch phủ khánh quốc công nháo đến gà bay chó sủa Có chạy hạn nhân chạy đến phủ đến doãn khi i n thành tìm v ệ nén binh. Có điều phủ doãn đang bận bị bảo bao bình điều đòi tiền người đòi tiền, đành bảo quan địa phương hiểu Khi doãn đang chuyện men thương vong phong cung đành quan phương chuyện, ứng trước, bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. n phủ thuốc hầu Có của móc trước, của địa dám sao vào gã ra xử lý làm tự, tự ở sự giận nín thở móc bạc ra thì nghe phủ khánh quốc công báo án đều phủ doãn lắc như chống lắc đây là chuyện nhà của hai phủ các ngươi chủ tử nhà các ngươi đều có chức cao hơn ta muốn ta hòa giải làm sao nếu không nháo đến chết người thì ta không quản không thì đợi đến vào chiều sớm để vạn tới ra xét xử đi một chuyến đợi đến khi bọn họ quay lại phủ khánh quốc công thì mặt mày t r ó n g váng toàn bộ công phủ đều bị gia đình của hoài dương vương bao vây ý tứ của hoài dương vương rất rõ văn thư hòa ly không được sửa một chữ hôm nay phải ký ngay không ký hắn sẽ phái người bao vây công phủ đến ruồi bọ cũng đừng mơ vào được đợi cho công phủ không có gạo cơm ăn đói chết vài người cẩm nhi thành là con ai cháu ai cũng dễ xử trực tiếp sửa lại nhà mẹ thôi ra đến một cọng lông cũng không liên hệ gì đến công phủ phủ khánh quốc công chưa từng gặp vương gia thổ phỉ không nói đạo lý thế này thủ đoạn hết sức thiếu đạo đức khánh quốc công phu nhân bị g i ậ n đến mắc bệnh đau đầu thế nhưng binh lính canh cửa lại không cho l a n g trung vào thôi hành t r u hờ hững nói quốc công phu nhân không phải sinh non rong huyết không chết ngay được nhịn chút đi khánh quốc công cũng biết nhà mình không nói lý được nếu chuyện này ầm ĩ đến chỗ hoàng đế thật sự là chẳng còn mặt mũi nữa hơn nữa nếu tôn nhi không thay đổi dòng họ nuôi ở thôi ra cũng như nhau vì thế thương lượng với nhi tử ký tên vào văn thư hòa ly khi quách dịch ký tên l a n giấu tay khóc lóc thương tâm nói là muốn gặp thôi phù thôi hành chu sai người thu hồi văn thư đã ký tên chẳng buồn nhìn quách dịch lấy một cái chỉ phân phó rút lui hồi phủ sau khi vương gia thổ phỉ đập phá công phủ dẫn theo đại đội nhân mã hiên ngang rời khỏi con ngõ dài của công phủ hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm mười tám đòi của hồi môn lại nói khi thôi hành chu đại náo phủ khánh quốc công miên đường đang đích thân hầm canh bồi bổ bồ cho cô tỷ sinh non ảnh hưởng sức khỏe hơn sinh đủ tháng cái gì cũng phải cẩn thận lỡ như không trị khỏi hoàn toàn là để lại mầm tai họa cả đời lý ma ma phe phẩy cây quạt thờ dài nói không biết vương gia đi chuyến này gỡ gạc được không ngược lại miên đường không lo lắng vương gia ra tay không có chuyện gì không thành công với lại khánh quốc công phu nhân bọn họ không gọi cứu viện được dù có báo quan n h à cũng thua lý chúng ta đúng rồi giờ t ỷ t ỷ không thể hao tâm tổn trí được ma ma quay lại gọi đại n h à hoàn bên cạnh t ỷ ấy đi lấy c u ộ hồi môn của t ỷ ấy bảo vương g i a p h á i người mang về c ũ n g được phủ khánh quốc công đừng mơ được hời một xu lý ma ma đã là lão nhân gia tất nhiên có suy nghĩ khác miên đường chỉ nói chuyện này vẫn chưa báo cho thái phi biết nếu thái phi biết chắc hẳn đau lòng cho l ạ i tiểu thư một phen miên đường cười nói t ỷ t ỷ còn trẻ Vẫn chưa lý ỡ đỡ thanh xuân, kinh thành không thiếu thanh niên tuấn tú tài tỷ trạch thanh tịnh tin tỷ tỷ thứ mặt thân, kinh không phải chọn cho phủ tỉ tỉ nhân hai nở, nở cho như cho nghĩ. sao nữa xuân, niên lần này cũng đáng duyên nở nở cũng mẫu giỏi, đi đợi mối lại mày bà ấy lo l cậy, vậy dù có có báo ma ma cảm thấy dù trời có sập xuống đất sụp lở thì trong mắt phu thê vương gia vẫn không phải chuyện gì ghê gớm lắm không khỏi cảm thán mình già rồi không theo kịp miên đường nhìn nồi canh hầm gần được dặn lý ma ma trông chừng nồi nàng cười tạp dề dẫn theo mấy n h à hoàn bích thảo rời khỏi phòng bếp nhỏ lúc đi đến nguyệt môn nối giữa nội viện và ngoại viện miên đường thấy lục nghĩa dẫn theo hai huynh đệ đang chờ ở đó vì thế ngoại trừ bích thảo nàng kêu mấy n h à hoàn khác đứng ra xa sau đó đi qua hỏi hôm qua các người hành sự có bị ai nhìn thấy không lục nghĩa ôm quyền thấp giọng nói ở sau núi không có ai cả mấy người bọn ta dùng rượu mang theo bên người làm chất dẫn cháy vẽ hình quan âm rồi đốt sau đó trốn ở nơi bí mật gần đó một lát sau là có hòa thượng trong chùa đến dập lửa sau khi những hòa thượng đó nhìn thấy đám trái hình bồ tát sợ tới mức vội vã quỳ xuống dập đầu niệm kinh khi đó bọn ta đã rời đi rồi miên đường gật đầu nói ra phố tìm v i trẻ con mang chuyện khánh quốc công phu nhân bức bách con dâu chọc giận bồ tát h i ể n linh biên thành vẻ để cho tiếng tăm của phủ khánh quốc công vang xa hơn nữa lần này có không ít ba tánh bị liên lụy suy cho cùng trận hỏa hoạn này là do chúng ta phóng các ngươi cho bọn họ chút bạc tránh cho bọn họ vì bị thương mà mất miếng ăn lục nghĩa không đồng ý chúng ta chỉ phóng hỏa không đánh xe ngựa tông vào bá tánh dựa vào cái gì chúng ta phải bồi thường bạc à họ tôn phải đền bạc mới đúng mặc dù trong bốn huynh đệ lục nghĩa coi như có đầu óc có điều tính khí thổ phỉ khó sửa tính tình ngoan cố đến chính con lừa cũng không kéo lại được miên đường sụ mặt nói hiện giờ à kia là phi từ trong cung bảo nàng ta ra bạc chính là bảo thiên tử nhận sai ta không có b u ồ n sự đó hay là ngươi vào cung phóng hỏa xem nàng ta có ra bạc không lục nghĩa nghe nàng nói là biết mình cãi lời làm đại đương gia không vui vội đáp ứng xoay người đi làm việc lúc thôi hành chu trở về đưa văn thư hòa ly đến trước mặt tỷ tỷ nói là quách gia đồng ý thôi phủ không quan tâm của hồi môn gì cả chỉ sợ quách gia không cho cầm nhi ở cạnh nàng ta bây giờ nhìn thấy trên văn thư hòa ly viết trước khi mười ba tuổi cầm nhi sẽ nuôi dưỡng bên cạnh mình thôi phủ lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi cầm nhi là đích tử của phủ khánh quốc công tương lai kế thừa tức vị hiển nhiên không thể sửa lại họ thôi đến khi cẩm nhi mười ba tuổi dù nàng ta v à quách dịch không hòa ly cẩm nhi cũng phải đi học rời khỏi cha mẹ vào thư viện học nghĩ lại không cần quay về đối mặt với quách phu nhân thôi phủ thấy nhẹ nhõm cả người có điều muốn lấy lại của hồi môn có hơi khó khăn b ê n đường có thai không tiện đến phủ quốc công nên b ả o lý mama dẫn ba quản sự đến kiểm tra đối chiếu việc xếp hàng năm đó khi đại cô nương xuất giá gia cảnh phủ hoài dương vương rất tốt vì để xứng đôi với phủ quốc công lão hoài dương vương mua sắm cho nữ nhi không ít của hồi môn nhưng sau khi thôi phủ gà qua đó mới phát hiện phủ quốc công thế mà chẳng xa hoa bằng nhà mẹ để mình nói cho cùng thì lão vương gia lập được chiến công hiển hách được ban thưởng nhiều vô số kể hơn nữa đất phong giàu có tất nhiên là nhiều của hơn s o miệng ăn núi lờ phủ quốc công thì giàu hơn rất nhiều có điều phủ khánh quốc công đi theo con đường dòng dõi thư hương không để con cháu ra ngoài ăn chơi vậy nên sau khi quách dịch thành hôn tiền tiêu mỗi tháng đều có hạn mà quách dịch thì trời sinh giao thiệp nhiều thường hay bết bát ra ngoài rất mất mặt thôi phù không thể để phu quân mình như vậy nên muốn trợ cấp cho gã lâu dần kia khánh quốc công phu nhân xem đó là đương nhiên vờ như không biết nhi tử không đủ bạc dùng cứ để cho thôi phù trợ cấp sau đó quách dịch làm quan mới khá hơn nhưng tiền trước đây tiêu mãi thành thiếu hụt lý ma ma đành mặt hỏi chi tiêu từng mục quách phu nhân không chịu đựng được nữa tức giận nói nàng ta chú trọng ăn mặc đồ trang sức trầm cải đều mua đồ tốt tất nhiên là tự nàng ta bỏ tiền túi ra sao giờ lại muốn phủ khánh quốc công ta thêm vào mặt lý ma ma đen như n h i ê n mực đanh mặt nói đại tiểu thư bọn ta nói số bạc vụn cũng lười tính coi như giúp đỡ người xa c ơ thất thế có điều lúc trước phu nhân ngài tổ chức tiệc mừng thọ năm mươi chế đồ của mình không tinh xảo ngài để ý bộ d a cụ gỗ hoa lê đồ hồi môn của đại tiểu thư bọn ta muốn đặt mua theo nhưng b ồ n g lộc nửa năm của nhi tử ngài không đủ mua chọn bộ giường lớn khắc hoa văn cho nên mượn chút lòng hiếu thảo đại tiểu thư bọn ta không ít một bộ d a cụ gỗ hoa lê giờ vẫn còn trưng ở trong phòng của phu nhân n g à i kia ngài xem có nên tính toán chút không khoản bạc lúc trước lấy từ cửa tiệm hồi môn của thôi phù có dấu vết để cha đưa l ê n quan nói có sách mách có c h ứ n g quách phu nhân t ứ c đến nỗi châm cài đầu run lên căm hận nói nếu không phải nàng là con dâu nhà ta ta cũng không lạ gì cái lòng hiếu thảo giả tạo đó của nàng ta các ngươi vào phòng ta đàng hoàng chút bảo đám người thôi ra khiêng bộ d a cụ sách nát đó đi đi lý ma ma không nhanh không chậm l ậ t một tờ giấy nói lúc trước quách đại nhân tới kinh thành yêu cầu chuẩn bị nhân mạch từng mượn của đại tiểu thư chúng ta một khoản giờ đại nhân thăng chức nhưng người ngồi mát ăn bát vàng lại không phải tiểu thư bọn ta số tiền này nên lấy về lại quách lão phu nhân nghe thế mặc kệ đành mặt nói khoản này là do phu thê bọn chúng thương lượng với nhau dùng liên quan gì đến phủ quốc công trước đó lý ma ma được m i ê n đường phân phó biếu môi cười nói số bạc này dùng để đổi lấy sự thăng tiến của quách đại nhân nếu không thì làm sao trụ chân được ở kinh thành già trẻ lớn bé phủ quốc công các n g ư ờ i đều liên quan sao lại không liên quan đến phủ khánh quốc công quách phu nhân trừng mắt nói đừng có nói mấy việc này với ta ai tiêu thì đi tìm người đó nói dù sao thì quách dịch đã lấy cớ tuần tra hương giã tạm thời rời kinh tránh đầu sóng ngọn gió bà có chết cũng không thừa nhận coi thôi ra có thể làm được gì là vương phủ đại trạch sao làm được chuyện bỉ ổi như vậy còn không biết xấu hổ muốn số bạc đó lý ma ma không gấp lặp lại lời miên đường dặn bà không thiếu một chữ nếu trong phủ gặp khó khăn đại tiểu thư chúng ta cũng không làm khó các ngài giờ đại tiểu thư chỉ là nữ tác bình thường không có nhà chồng làm chỗ dựa dứt q u á t v ứ t hết mặt mũi đi đến từng nhà mà lúc trước quách đại nhân từng lại hẳn mấy vương công lão ra đó có sĩ diện không mặt giày chiếm đoạt bạc hồi môn của phụ nhân hòa ly bọn ta đi đây nhân lúc s ắ c trời còn sớm hẳn là có thể đi đến bốn năm phủ trạch quách phu nhân vừa nghe thấy là quýnh quáng hết cả lên nếu thôi phủ lưu manh đến vậy há chẳng phải n h i tử phải đắc tội với vô số quý nhân trong kinh thành làm sao sống yên trên chiều các ngươi đứng lại cho ta quách phu nhân vội vàng gọi lý ma ma lại bực tức đến mắt trợn như cá chết cuối cùng dáng nhịn tức nói số bạc này ta r a sau khi lý ma ma đếm ngân phiếu kiểm kê lại đồ trang sức hồi môn không bị người ta treo đầu dê bán thịt chó thì gọi người vào khiêng dương chạy lấy người đoàn xe dài thật dài mười chiếc xe ngựa chất đầy đồ đồ đ ặ c lỉnh kỉnh quay về phủ hoài dương vương bởi vì rất nhiều đồ đặc lúc trước bị quách dịch mượn bổ sung cho nhà mới ở kinh thành giờ lấy hết sạch sẽ toàn bộ thính đường phủ khánh quốc công chống không mặc dù quách phu nhân không lưu luyến gì thôi phủ thế nhưng lại tiếc nhiều đồ đạc bị lấy đi từng món ngay trước mắt trong lòng chua sót khỏi phải nói quý t h i ế p ngọc nhiêu mới qua cửa của quách dịch thấy bà bà không vui ngoan ngoãn tinh khuyên mộ thân bọn họ cầm đi cũng tốt đỡ phải để người nhìn mà nhớ tới nữ nhân k i a càng thêm phiền lòng khánh quốc công phu nhân không có chỗ c h ú t giận nhìn thấy ngọc nhiêu lập tức giận sôi máu nói ít nhất người ta gả và còn có mang theo cái dương ngươi thì sao tuy rằng ngươi là thiếp nhưng cũng phải mang đến vài thứ chứ ngươi gần như là mang hai tay không vào chỉ mang mỗi cái miệng ăn có thể giúp gì được cho phu quân ngươi bây giờ không có thôi phù khánh quốc công phu nhân thấy quý thiếp mình nạp lại chẳng được tích sự gì đón vào nhà mình một thứ nữ chua ngoa bên nhà mẹ đẻ chỉ nghĩ đến việc sau này tìm nhà thông gia máu mặt hơn thôi ra để cho thôi ra nhìn xem như tử bà không lo không có ai gả cho tự nhiên bị mắng mắt ngọc như đỏ ừng chỉ có thể nhẫn nhịn quỳ xuống nghe dạy dỗ bọn hạ nhân thấy phu nhân phủ khánh quốc công như thế thầm lắc đầu trong lòng chẳng trách phu nhân tốt như vậy mà không giữ một hai phải làm ầm ĩ đến hòa ly mẹ chồng như vậy ai s u y lắm mới gặp phải về việc lấy lại của hồi môn thôi phủ rất có lòng tin có thể tĩnh tâm điều dưỡng do sinh non miên đường không thể an tâm nghỉ ngơi lúc thôi hành chu trở về thấy miên đường đang đọc quyển sách dày thôi hành chu đi tới xoa bóp bả vai mảnh khảnh của n á n g nói hôm qua chịu khổ còn chưa mệt à giờ lại là mỏi mắt chi nữa mời i ê n đ ư n các h quyển s h sách, sách ghi nói.、E、là sổ tên bạn lắng nghe chương một trăm mười chín phạt quỷ từ đường thôi hành chu biết ý tứ của miên đường hôm qua rõ ràng hôm qua vân phi xuất cung là vi phạm quy định cung phi xuất cung ngược lại có vẻ như là biết được tin tức miên đường muốn xuất phủ cố tình xuất cung kiếm chuyện có lẽ sợ liên lụy bị phủ hoài dương vương ghi hận mấy phu nhân đi cùng vân phi hôm qua phái người tới hỏi thăm sức khỏe thôi p h ù quyển chuyển giải thích lúc ấy bọn họ tình cờ ở cung vân phi xem diễn kịch nhất thời vân phi nảy lòng tham mời bọn họ đi cùng miên đường nghe mà nhớ mày hỏi thôi hành chu phi từ trong cung có thể triệu kiến thê tử của thần tử bất kỳ lúc nào ư thôi hành chu tháo kim quan trên đầu thản nhiên nói tất nhiên là không có điều gần đây sức khỏe của thạch hoàng hậu giảm sút sự vụ trong c u n g đ ề u giao hết cho vân phi quản lý thay miên đường cảm thấy lời hắn nói có ẩn ý thạch hoàng hậu đúng là rộng lượng thế mà yên tâm giao quyền cho loại người như tôn vân nương hiện tại vân nương nương hô mưa gọi gió ở trong cung nói không chừng còn vươn tay ra ngoài cung tôn vân nương cài người vào trong phủ mình cũng không phải chuyện lạ gì không bắt được tai mắt đó miên đường cảm thấy mình khó có thể yên giấc thôi hành chu nhìn nàng hờ hững nói không riêng gì phủ chúng ta mỗi phủ t r ạ c h trong kinh thành đều có tai mắt trong cung thời tiên đế có hoàng khảo t i cài tai mắt vào mọi ngóc ngách ở các phủ trong kinh thành cho tiên đế để ông có thể nghe ngóng chuyện khắp nơi củng cố hoàng quyền hiện giờ mặc dù đã nhiều lần thay đổi hoàng đế nhưng hoàng khảo t i vẫn còn đó hằng ngày xe ngựa r a vào phủ đệ chúng ta đều được bẩm báo vào cung bây giờ phụ thân của vân phi kiêm nhiệm ty giám ở hoàng khảo t i vân phi muốn tìm cách biết tin nàng xuất phủ rất đơn giản miên đường hít sâu một hơi nếu người do hoàng khảo t i xếp vào thì nàng có biết cũng không thể nhổ nếu không biến thành bụng dạ khó lường nô đồ gây dối cái bãi rác kinh thành này nhất thời không nhịn được biên đường khẽ mắng thôi hành chu cảm thấy buồn cười hắn ôm bà vai nàng nói nàng cho rằng khi chúng ta ở chân châu rất an nhàn tự tại à các quan lớn địa phương và trung ương đều có nỗi khổ riêng hiện tại tới đâu hay tới đó có điều hoàng khảo t i là nơi hoàng đế dùng để giám thị quần thần bất lương thế nhưng lại bị người tâm cơ mang ra gây khó dễ h a i thay phụ thật tiếc nếu không dùng cơ hội ngàn năm có một ngày để dọn sạch chạch viện tối thiểu thì những tai mắt đó chỉ có thể dừng bước ngoài viện cái khác không nói ít nhất hoài dương vương không hy vọng những lời âu yếm giữa phù thê bọn họ vì mấy tai mắt hoàng khảo ti nói cho lưu dục biết nếu hán đoán không sai hẳn là ngày ngày lưu dục đều nghe ngóng cuộc sống h à n g ngày của biên đường không biết vị này nghĩ cái gì nữa nếu tức thì lúc trước hà tất thả biên đường xuống núi đáng tiếc đã bỏ lỡ đã bỏ lỡ rồi thì dù y có là cửu n g ũ trí tôn kim quý cũng không chiếm được người chuyện vân phi tông bá tánh gây ra ẩm ý rất lớn cuối cùng có ngự sử liêm khiết không nhịn được viết tấu trương dâng lên triều đình lúc trước lưu dục biết tin miên đường bị làm khó ở vong phong tự dưới chân núi lập tức đến tìm vân phi hỏi bởi vì giọng điệu lưu dục dữ dằn vân phi còn tủi thân khóc lóc chỉ nói nếu bệ hạ cho rằng là thần thiếp sai thần thiếp sẽ nhận có điều lúc ấy ở đó có rất nhiều phu nhân bệ hạ hỏi xem có phải là thần thiếp làm khó làm dễ hoài dương vương phi không hay là khánh quốc công phu nhân chỉ chết con dâu bà ấy khi ấy thần thiếp hết lời khuyên giải nhưng khánh quốc công phu nhân cứ cố chấp oán hận con s â u căn bản không nghe lời thần thiếp khuyên chẳng lẽ ở trong lòng bệ hạ thần thiếp tệ đến thế mẹ chồng phủ khánh quốc công kiếm chuyện với con s â u cũng đổ hết lên đầu thần thiếp ư nói tới đây vân nương dương đôi mắt đẫm lệ lên nói từ khi ta vào cung đến nay gần như ngày ngày phòng không gối trước nhưng lại không dám quấy dày bệ hạ nửa điểm chỉ hy vọng sớm có hải nhi coi như có niềm an ủi trong cung hôm nay nghe có phu nhân nói bồ tát ở vong phong tự rất linh nghiệm lúc này mới nhất thời nợ lòng tham y bái lại hy vọng lời cầu nguyện sớm được như ý nguyện chưa từng nghĩ ngay chỗ rẽ sẽ xảy ra chuyện như vậy lưu dục hít sâu một hơi từ khi vân nương vào cung tới nay quả thật y quá lạnh nhạt với nàng ta suy cho cùng thì trong lòng y mãi luôn cảm thấy ngày trước miên đường trốn đi là bởi vì hiểu lầm vân nương cho nên trong lòng có khúc mắc với nàng ta bây giờ thấy vân nương khóc lóc thảm thiết như thế cảm thấy mình đối xử với một nữ lưu yếu đuối quá lạnh lùng hơn nữa chuyện quả thật như lời vân nương nói đúng là lúc đó khánh quốc công phu nhân trách b ắ n g thui phù mà lệnh đâm vào bá tánh cũng không phải cho vân nương hạ tuy nàng ta không cố ý nhưng tạo thành ảnh hưởng quá lớn nói chung là ảnh hưởng đến danh dự hoàng gia lưu dục suy tư ngẫm nghĩ sau đó hỏi thạch hoàng hậu ngồi bên cạnh đây là chuyện của hậu cung hẳn nàng biết nên xử lý thế nào thạch hoàng hậu khó xử nhíu mày nói vân phi thật sự là bị liên lụy ta và hoàng đế đều biết ngươi không sai có điều hiện giờ liên tục có tấu trương dâng lên triều vạn tuế cũng khó xử nếu không t h i ể n trách thật sự khó mà lắng xuống được người tự ý xuất cung cũng không phong núi theo quy định đâm phải bá tánh quả thật không đúng lập tức đến từ đường quỳ ba ngày cùng nữ thái giá bên cạnh phạt đánh trượng giao cho nội thị giám xử lý vân phi nghe vật trượt ngừng đầu lên nhìn thạch hoàng hậu đầy kinh ngạc nửa đoạn trước nàng ta nói hết sức khoan dung vân phi còn tưởng rằng nàng ta muốn chuyện bé hóa không không ngờ thạch hoàng hậu nói hay như hát lại phạt nặng đến vậy có điều vân phi lại không thể mở miệng xin tha nói cách khác chính là không thể không biết nhìn tình hình không chịu chia sẻ áp lực mà quần thần gây ra với vạn tuế vân nương căm hận siết chặt nắm tay thế nhưng khi ngẩng đầu lại trưng ra vẻ kính cần nghe theo khấu đầu cảm tạ hoàng hậu đứng dậy tự đến từ đường quỳ lĩnh phạt sau khi lưu dục rời đi thân ma ma ở bên cạnh thạch hoàng hậu nhào giọng nói hoàng hậu phạt nặng vậy hẳn vân phi kia sẽ ghi hận trong lòng nụ cười vô tư trên khuôn mặt béo tròn của thạch hoàng hậu biến mất lạnh mặt nói ngươi cho rằng ta không phạt nàng thì nàng sẽ không ghi thù ta nhớ trước đây nàng thân thiết với ta như tỉ muội ta còn cho rằng nàng ta lương thiện sau này mới phát hiện nữ nhân này tâm cơ thâm trầm năm lần bảy lượt lập bẫy hại ta thật sự ta không biết sao khi ta sinh đại hoàng nhi nếu không phải ngươi nhạy bén thiếu chút nữa đã mắc nụ nàng ta vậy nên giao quyền cho nàng ta để cho nàng ta đắc ý là người hễ là được như ý sẽ vui mừng ngươi xem nàng ta khoe mình thông minh giờ bị thông minh hại mấy ngày nay cách ngày lâm bồn của bồn cung không còn xa không thể đảm bảo nữ nhân này không động tay động chân bây giờ phụ thân nàng ta kiêm quản hoàng khảo t i bồn cung đây là minh t h ư ờ n g dễ tránh ám tiễn khó phòng giờ phải phạt nặng nàng ta lại phạt đánh thân tín nàng có thể phòng bị bọn họ trong ngoài cấu kết giờ trò trong tối về phần hoàng khảo t i bên kia thần ma ma thấp giọng nói lão nô đã báo với thái giám tổng quản bên người vạn tuế hoàng khảo ty sao lại ghi chép xe ngựa ra và phủ hoài dương vương cho vân phi thạch hoàng hậu cười nói chuyện hậu cung bổn cung làm chủ chuyện ngoài cung tất nhiên là vạn tuế làm chủ e là lần này vân phi động đến người trong lòng của vạn tuế liên lụy phụ thân nàng ta gánh hậu quả to lớn này thần ma ma mỉm cười nói như vậy là tốt nhất hoàng hậu cũng có thể yên tâm sinh nở không phải lo lắng tôn ra động tay động chân thạch hoàng hậu thở dài một hơi trong cung lớn như vậy lòng người hiểm ác lúc nào ta cũng ở bên cạnh vực sâu không dám thả lòng thân ma ma hiểu ý của thạch hoàng hậu bà chứng kiến cô nương nhà mình làm sao từng bước từng bước từ thứ nữ thạch p h ủ biến thành hoàng hậu một nước chủ tử bà không dễ dàng gì không chỉ phải đề phòng nữ nhân tôn thị còn phải đề phòng bên thái hoàng thái hậu cho nên chỉ có thể giả ngu bị thái hoàng thái hậu nhét cho một nhóm cung tần phi tử vào cũng trưng ra khuôn mặt ôn hòa mấy ngày nay được thạch hoàng hậu ủy quyền tôn vân n ư ơ n g trị được kha khá phi tử mượn sức không ít lần này vân phi bị phạt nói vậy đấu đá ngầm trong cung sẽ ngày càng dữ dội hoàng hậu ngài là người thông minh nếu không thì tại sao vạn tuế kính trọng ngài cố qua mấy ngày này chắc chắn ngài và vạn tuế khổ tận cam lai thân ma ma thấy thạch hoàng hậu thầm lộ ra vẻ mệt mỏi đau lòng lên tiếng khuyên giải an ủi thạch hoàng hậu lắc đầu thở dài nói người thông minh thật sẽ không gả vào nơi thâm cung tường cao này hoài dương vương phi mới là nữ tử thông minh sáng suốt thật sự thân ma ma cũng đồng ý với điểm này khẽ nói chuyện hoàng khảo t i lén đưa ghi chép cho vân phi rõ ràng thủ hạ của hoài dương vương đã tra ra nghe nói mấy ngày trước quý phủ của hắn ngày đêm khảo vấn trói không ít người tại sao một hai phải mượn tay hoàng hậu rót lời cho vạn tuế thạch hoàng hậu mỉm cười hoài dương vương là do vạn tuế mời đến thay vạn tuế chế ngự cung ra nhưng giờ trong viện lại có người gây dối liên lụy tỉ tỉ hắn sảy thai người ở hoàng khảo t i cấu kết với vân phi làm ra chuyện d ơ bẩn đó theo tính tình của hoài dương vương ha có thể chịu được hắn mượn tay ta là ám chỉ không có lần sau dù là hậu cung hay là vạn tuế đều đừng có mà g à i tai mắt vào trạch viện hắn vạn tuế cũng không thể không c h ừ n g trị tôn g i á một chút cho hắn một lời giải thích giết gà dọa khỉ quả thật lưu loát liễu m i ê n đường không gà sai người lúc trước nàng ta đối với tử du công tử vừa gặp đã yêu nên mới cam tâm tình nguyện gà cho y làm sao biết được một bước sai tất cả đều sai trong lòng phu quân đã có giai nhân không thể chứa thêm người thứ hai cho nên nàng ta lấy lui làm tiến không cầu vợ chồng hòa hợp nhưng nhất định phải vợ chồng tôn trọng nhau thế nên nàng ta tính mưu bày kế vì vạn tuế lại thay bệ hạ phân ưu làm hiền thê của y thạch hoàng hậu và vân nương khác chính kiến nàng ta cũng không hận liễu nguyên đường đó là một cô nương cực kỳ thông minh lúc trước nàng r ứ t khoát rời khỏi ngưỡng sơn là thạch hoàng hậu biết nàng là người dám buông bỏ hơn nữa nhìn thấy cách hoài dương vương s ủ n g ái nàng à biết tình cảm phu thê giữa bọn họ không chấp nhận người thứ ba dù trái tim vạn tuế vẫn luyến tức liễu miên đường thì kiếp này cũng là có duyên không phận nghĩ vậy đột nhiên thạch hoàng hậu cảm thấy có chút buồn bã muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát nàng ta nhắm mắt lại lười nhác phân phó từ đường là nơi quan trọng đề phòng khói lửa ban đêm đừng cố thêm chậu than cẩn thận củi lửa mấy ngày qua vừa đến đêm là trời rất lạnh đặc biệt là từ đường hoàng gia âm khí nặng nề nghĩ lại thì vân phi đã bị phạt quỳ ở đó nhiều ngày rồi có thể sẽ bệnh nặng một trận Hết chương. mời các bạn lắng nghe chương một trăm hai mươi sùng ái phu quân sau khi vào kinh miên đường không thấy vương ra nhà mình bận rộn làm việc so với ngày trước ở tây bắc hoặc là ở chân châu thì hiện tại hoài dương vương có thể nói là giống kẻ c à lơ phất phơ không chịu làm việc chịu biết ăn c h ơ i c h á c táng bởi vì sóng gió ở vong phong tự trước đó thôi hành t r u nghiêm n g mặt xin vạn tuế cho nghỉ dài hạn nói là vương phi bị hoảng sợ không ít hắn phải ở nhà chăm nàng do nữ nhân của hoàng đế là chủ mưu gây dối vậy nên không thể không đồng ý yêu cầu tạm nghỉ không lên chiều của thôi hành chu vì thế những ngày qua vương gia không cần phải lâm chiều càng không cần đến n h à thự ngày này vẽ mày trong biên đường vào buổi sớm ngắm hoa trong viện thỉnh thoảng còn đi dạo phố m i ê n đường xị mặt đứng trước quầy bánh rán nhìn bánh nhân đậu phồng lên trong chảo dầu bị trở mặt còn phát ra tiếng xèo xèo cuối cùng nàng thật sự không nhịn được nữa nói với nam tử bên cạnh vương gia ta cảm thấy dính nhau mãi không phải là đạo phu thê ở chung hoài dương vương cắn một miếng bánh rán mới mua cảm thấy vừa rổ mỡ vừa ngọt ngấy khẽ nhíu mày hỏi một tằng trả lời một nẻo lúc trước không có ta ở đây nàng hay mua món này trên phố ăn à miên đường trừng mắt lướt hắn một cái quay đầu đi không nói gì bích thảo ở bên cạnh r è dặt nói vương phi không có hay mua món này lúc trước vương phi thích ăn bánh lạnh hoài dương vương nghe thế trợn tròn mắt cúi đầu hỏi miên đường chính là bánh lạnh làm nàng đau bụng mấy ngày nay lần này miên đường không chừng hoài dương ư ơ n g v chuyển sang trường bích thảo thôi hành chu n h í u mày nói nàng phải biết rằng giờ bụng nàng đã lớn ít ăn mấy món không sạch sẽ trên đường thôi hôm nay là lần cuối cùng sau này muốn ăn cái gì trong phủ có sư phụ làm bánh ngọt làm cho nàng ăn miên đường cố dằn lòng nói có một vài món ăn vạt trong phủ không làm ra mùi vị đó ví dụ như bánh rán này phải có mùi dầu cũng mới ngon chỗ này gần binh bộ nhiều ngày rồi chàng không đến binh bộ chàng có muốn đến nhìn chút không s ắ p mặt thôi hành chu có chút khó coi từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với liễu miên đường nàng không muốn ta đi cùng nàng liễu miên đường t r ộ t dạ cắn một miếng bánh cam trong lòng nói có một chút so với tướng công hoàn mỹ ở phố bắc phu quần luôn về nhà cũng rất tốt thế nhưng vương gia bám dính lấy nàng đúng là làm người ta có chức b ự c trước giờ liễu miên đường là người thích tự do dù bây giờ đã là hoài dương vương phi giao thiệp với các phu nhân ở bên ngoài nhưng nàng cũng có việc mình cần làm ví dụ như phải quản lý bốn cửa tiệm mới mua ở kinh thành rồi lại kiểm kê các mục ở tiêu cục mới mở còn phải đến lo cho cuộc sống sau này của các huynh đệ ngưỡng sơn ngày trước có mấy huynh đệ gặp được côn nương thích hợp đáng tiếc không có cha mẹ còn cần nàng thu xếp hôn sự đây nhưng có thôi hành chu ở bên cạnh há chẳng nhiều chuyện bí mật bị hán biết nhìn thấy ánh mắt trượt dạ của miên đường thôi hành chu đã đoán được đáp án của nàng lấy khăn tay lau miệng cho nàng hiếm khi ta được mấy ngày rảnh rỗi qua mấy ngày nữa e là bận đến độ không gặp nàng được thế mà nàng còn dám chê ta phiền m i ê n đường thấy thôi hành chu không vui vội nắm tay hắn đung đưa như dỗ trẻ con ta nào chê chàng ta đây là sợ mình làm trễ nải chính sự của vương gia ôi lát nữa đi dạo cửa tiệm kỳ họa ta mua một bộ bàn cờ ngọc bích cho chàng nghĩ lại thì lâu rồi c h ư a mua quà cho chàng bích thảo ở bên cạnh nhìn cảm thấy nữ chủ tử của mình giống như bọn thổ phỉ lừa gạt tiểu cô nương nói năng ngọt sứt quen thói lấy đồ ra dỗ người thế mà vương gia anh tuấn cao lớn lại có vẻ rất thích bị vương vi dỗ đến sắc mặt dịu đi thoáng hiện ra vẻ ấm áp xuân về vì thế sau khi dạo hàng bánh rán lập tức lên xe ngựa đi đến cửa tiệm kỳ họa đúng lúc này có người dẫn theo tôi tới cưỡi ngựa đuổi đến nhìn thấy vương gia như tìm được người thân thất lạc nhiều năm lệ nóng doanh tròng khóc nức nở từ trên lưng ngựa đến xuống dưới ngựa nói vương gia cuối cùng cũng tìm được ngài rồi binh bộ loạn cào cào cả cà lên hay là ngài qua xem chút đi thôi hành chu không nhanh không chậm nói không phải binh bộ có mã thượng thư trông giữ ả có chuyện gì thì đi tìm y hỏi bồn vương đã xin vạn t u ế nghỉ phải ở nhà làm bạn với vương phi bị h o à n g sợ người nọ quỳ xuống nói vương gia ngài suy cho cùng thì ngài là thái úy binh bộ mà hiện giờ binh bộ hỗn loạn làm sao mã thượng thư có thể làm chủ toàn bộ khuôn mặt tuấn mỹ của thôi hành chu cười như không cười cử lạnh nói rõ ràng từng chữ các đại nhân nếu ngài không nói thì thiếu chút nữa ta quên mất binh bộ do ta làm chủ đấy người đi nói với mã trung minh nếu c h ú ý của y lớn thì cứ việc ôm hết tất cả sự vụ lớn nhỏ ở binh bộ dù sao thì mấy cái công văn các người thẩm tra ta chưa từng xem qua có chỗ sơ xuất cũng đừng đến làm phiền bổn vương hồi p h ủ nghỉ ngơi nói xong hắn buông rèm xe ngựa phân phó phu xe đánh xe chạy lấy người vừa rồi biên đường ở bên cạnh nghe rất rõ trong lòng cũng ngẫm ra điều tại sao thôi hành chu r à n h rỗi bồi mình hẳn là vị vương gia này sai thủ hạ thiết lập bẫy gì đó bẫy bọn người ở binh bộ không coi ai ra gì lại không đếm xỉa đến giờ đám người ở binh bộ không tự thoát ra được nên tới tìm vương gia còn thôi hành chu thì có thể chút hết sự tức giận ớ ấ t ớ c ra đáng thương cho đám người ở binh bộ khinh thường hoài dương vương là người thô lỗ chỉ biết chém giết trên chiến trường giờ trò cô lập vụng về đó để ra oai với vương gia mà không biết rằng vị vương gia này trước giờ chính là cao thủ đánh cờ lại còn là người thích kỳ thù bọn họ sao có thể là đối thủ của hoài dương vương nhớ trước đây khi ở trên ngưỡng sơn bởi vì có vài lần nàng khiến cho vị vương gia này phiền muộn thế là hắn nhớ mãi không quên hắn có thể nhẫn nhịn giả làm phu thê suốt một năm trời với mình để câu lục văn ra nếu không phải sau đó hắn hiểu lầm lưu d ụ c là lục văn e là không c ầ u được lục văn thề không bỏ qua nhưng nếu hắn biết hắn bị lục văn ngủ lâu như vậy còn cưới lục văn theo hiểu biết của liễu miên đường về thôi hành chu nói không chừng vị vương gia thích ghi thủ này giận phát điên đến lúc đó thủ đoạn trả thù sợ là nhiều vô số kể nghĩ vậy thoáng chốc mặt miên đường biến thành khổ qua thở dài ôm lấy eo thôi hành chu vươn ngón tay p h á t họa trước mũi cao và bờ môi mỏng của hắn sầu dĩ nhìn người đàn như thế không thể ngủ với nàng mãi được nàng không nên mất kiên nhẫn ngược lại thì đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc trong mắt thôi hành chu hành vi sám hối này chính là đang trêu chọc người ta vị vương phi này của hắn mặc dù không phải nữ tử khuê tú của nhà vương hầu nhà cao cửa rộng có điều tốt xấu gì cũng là khuê tú nhà quan thế nhưng có đôi lúc khiến người ta cảm thấy nàng có điệu bộ của nữ tử phong trần lớn gan lớn mật trêu chọc người ta ở ngõ nhỏ thuyền hồng ông ngoại nàng cũng là người đoan chính không biết nha đầu này học theo ai khiến cho người ta không yên lòng chỉ muốn khóa nàng bên người mới an tâm chút giống như hiện tại ngón tay nhỏ như châm lửa k h ó c mặt hắn vậy nhưng cố tình trong ánh mắt có một thoáng ưu sầu đôi mắt to mờ mịt mung lung ngoan ngoãn như mèo con cổ họng thôi hành chu thắt lại đáng tiếc đang ở trên xe ngựa không phải trong phòng ở vương phủ dù lòng có nổi lửa cỡ nào cũng không thể làm nàng ngay đành cúi đầu ngậm lấy đôi mô đỏ mọng của nàng mặc sức thưởng thức m i ê n đường cũng ôm sát cổ hắn nhiệt tình đáp lại khoảng thời gian tuyệt vời này chẳng đợi chờ ai đâu chuyến dạo phố này m i ê n đường mua cho phu quân thân yêu không ít đồ giờ mình đối lý chỉ có dốc sức làm cho phu quân vui lòng sau này lộ bí mật cũng vãn hồi được phần nào cục diện nói chung không thể ngu ngốc giống mấy người ở binh bộ đấy hoàn toàn đắc tội với người ta không có đường sống hòa giải ngoại trừ việc chiều trộm phu quân m i ê n đường cũng mua cho cô tỷ thôi phủ không ít đồ nhiều ngày nay thư phủ buồn bực không vui Đau lòng con, vì mất hôm ơ n nữa còn rồn đến phủ, đầu tiên là nàng đau hòa cả chỗ. đều đầu khổ Khi phủ, h vì vào về ly, là tất một t bị i hành chu nhịn suốt đoạn đường suốt ô vào p h ò nay g triền thân mật cả một t r miên buổi cả ư mới cơm tìm xem muốn muốn miên tới Giờ tối tài Hai người tối chịu cửa, trực có công sự muốn bàn, cho Còn cùng phủ. họ thư phòng. Còn miên đường thì ăn tối cùng thư phủ. Hôm quang uống rượu ngừng. ăn vững bọn bàn, nên dùng đường ăn n lý ra bữa a sự ở ở miên đường dạo phố mua cho cẩm nhi rất nhiều đồ chơi Có điều khi đến phòng của Cẩm gói, điều đến đang điện khi Thôi Nhi giày vui giấy hỏi quỳ phòng Phủ thì thấy Cẩm Nhi đang trên điện giày vui vẻ tháo trên ra mới vẻ biên ế t Tài là Ný Quang nhân Nhi. mua đại i cho Cẩm m đường nhìn xem tất cả đều là đồ chơi mới lạ ở cửa tiệm lâu đời thất bảo trai đó là một đoàn binh lính các khớp xương có thể cử động được còn có thể thay đổi binh khí trong tay ngoài ra còn có mấy chú ngựa gỗ nhỏ có bánh xe nhìn là viết giá rất đắt so sánh với chú hổ bông và đao gỗ m i ê n đường mua thì đồ chơi của nàng không mới mẻ gì cả tất nhiên không hấp dẫn trẻ con bằng đồ chơi của lý đại nhân cẩm nhi chỉ vào hồ bông nói cữu mẫu cái này người để cho em bé trong bụng chơi đi ta đã là người lớn rồi không chơi cái này được miên đường tấm tắc nói nếu đã là người lớn thì đêm nay không được tè sầm đệm của nhà cữu mẫu đều bị nước tiểu của con làm ướt hết cẩm nhi đỏ mặt chui vào lòng ngực thơm ngào ngạt của cữu mẫu làm n ú n g miên đường trêu cẩm nhi nàng bảo cẩm nhi đi qua kia chơi với bọn nha hoàn đi rồi lại hỏi thôi phù tỉ, tỉ lúc trước t ỷ v à quách g i a chưa hoàn toàn cắt đứt ta không hỏi được giờ ta phải lắm miệng hỏi một câu t ỷ có phải t ỷ và lý đại nhân từng lưỡng tiểu vô sai Chú thôi phù đang ăn canh bị liễu miên đường không đàng hoàng hỏi chuyện thiếu chút phun canh ra ngoài trước giờ khi ăn cơm nàng ta luôn để ý đến cách ăn uống hiện tại lại tức giận đến buông đũa nhéo cái mặt mềm mại của miên đường muội cũng thật dám hỏi ta với y chưa từng gặp riêng làm gì có lưỡng tiểu vô sai mặc dù bị nháo mặt nhưng liễu miên đường vẫn không chịu từ bỏ quay mặt lại đưa mặt bên kia cho thôi phù sau đó hỏi thế tại sao lý đại nhân mãi vẫn không thành thân lại còn rộng rãi với tỷ tỷ như vậy chẳng lẽ tỷ không biết từ trước đến nay lý đại nhân là người hận không thể bẻ một đồng thành b ố n thể tiêu thôi phù s ừ n g sốt ta làm sao biết y chưa thành thân có lẽ là nềm mặt vương gia mua vài món đồ chơi cho trẻ con thôi sao lại bị muội nói thành thế mụi đưa mặt sang đây làm gì miên đường chu đáo nói sợ tỉ tỉ bực lại nháo mặt muội nên đưa qua trước tránh hại tỉ tỉ đau eo thôi phù sầu khổ mấy ngày nay lần này bị đệm muội trêu cho bật cười chỉ chỉ vào chán nàng nói đệ đệ ta là người nghiêm túc sao lại tìm được con khỉ như muội thế này muội bớt nói chuyện nhảm nhí lại là ta không nhéo mặt muội nữa hiện tại ta không hy vọng sao vời có thể tái giá chỉ cầu dạy dỗ cẩm nhi nên người là không còn tức n ó i gì nữa